Lời giới thiệu Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai xuất bản hồi mùa xuân 1977 cùng một lúc ở New York, San Francisco, London và Sydney. Ít lâu sau, nó được dịch ra bảy thứ tiếng, được bạn đọc nhiệt liệt hoan nghênh và giới phê bình đánh giá cao. Suốt mấy năm trời, nó là tác phẩm ăn khách nhất ở phương Tây. Điều đó cũng là công bằng vì đây thực sự là một tác phẩm đặc sắc Có giá trị trong văn học phương Tây hiện nay Một điều đặc sắc nữa là tác giả của nó Colin McConner không phải là nhà văn chuyên nghiệp Trước đó hầu như không ai biết tiếng Khi tiểu thuyết tiếng chim hót trong bụi mận gai Đem lại vinh dự cho tác giả Thì McConner vẫn chỉ là một nhân viên y tế bình thường Bà sinh ở Úc, bang New South Wales Trong gia đình một công nhân xây dựng xuất thân từ Ireland Thời thanh xuân, Max ở Sydney đã từng học trường của nhà thờ Công giáo. Từ bé đã mơ ước trở thành bác sĩ nhưng không có điều kiện để qua đại học y. Bà đã thử làm một số nghề, làm báo, công tác thư viện, dạy học rồi trở lại nghề y qua lớp đào tạo chuyên môn về sinh lý học thần kinh. Sau đó, bà đã làm việc tại các bệnh viện ở Sydney, London, Bắc Minh âm rồi sang Mỹ. Làm việc tại một trường y thuộc trường đại học Yale Năm 1974, bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên Không có tiếng vang gì hết Tiếng chim hót trong bụi mận gai được thay nghén trong ngót 4 năm Rồi đầu mùa hè 1975, bà bắt tay vào viết liền một mạch trong 10 tháng Suốt thời gian ấy, bà vẫn bận túi bụi, công việc ở bệnh viện Chỉ viết tác phẩm vào ban đêm và ngày Chủ nhật tác phẩm này có thể gọi là saga về gia đình Lyri. Saga là hình thức văn xuôi cổ có tính chất anh hùng ca kể chuyện một cách điềm đạm về những con người hùng dũng. Cuốn tiểu thuyết này viết về lịch sử của nửa thế kỷ của ba thế hệ một gia đình lao động, gia đình Lyri. Loại tiểu thuyết lịch sử gia đình từ trước đã có những thành công lớn như Thiên sử thi về dòng họ Foxeister của John gia đình Tobo của Roger Martínez Díaz, gia đình Atamonov của Maxim Gorky. Đặc điểm chung của các tác phẩm đó là số phận gia đình tiêu biểu cho số phận của giai cấp tư sản. Nó phản ánh sự phát triển và suy tôn của giai cấp tư sản, các thế hệ sau đoạn tuyệt với nền tảng truyền thống của gia đình. So sánh với những tác phẩm trên, thì tác phẩm của MacKenzie có sự khác biệt, có cái độc đáo riêng của nó. Trước hết, Đây là lịch sử của một gia đình lao động Sự phát triển tính kế thừa và đổi mới của ba thế hệ gia đình này Là hình mẫu thu nhỏ của lịch sử dân tộc Các thế hệ sau kế thừa những nét tốt đẹp nhất của gia đình Tính cần cù tự chủ, tính kiên cường đón nhận những đòn ác liệt của số phận Lòng tự hào gia đình song đồng thời có những đổi khác với nhịp bước thời đại Nếu Fiona gan góc chịu đựng mọi tai họa Nhưng cam chịu số phận Thì con gái bà là Maggie Đã tìm cách cướp lấy hạnh phúc của mình Từ tay Chúa Trời Và Justina, con gái của Maggie Là một cô gái hiện đại Có những chuẩn mực đạo đức hoàn toàn khác Cuốn tiểu thuyết xây dựng Như chuyện xử biên gia đình Tác giả tập trung vào những xung đột tâm lý Đạo đức nhiều hơn Là những vấn đề giai cấp xã hội Các nhân vật Tuy vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nhưng chủ yếu là ứng xử theo tính cách riêng của mình nhiều hơn. Trong số nhiều nhân vật, nổi bật hơn cả là ba nhân vật, Fiona, Meggie, con gái bà, và cha đạo, Franz de Bricasse. Meggie có thể coi là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Trong tiểu thuyết có nhiều tuyến tình tiết, nhiều mô típ, đề tài, song tất cả đều phục vụ câu chuyện chính, mối tình lớn lao trong sáng của Meggie và cha the precasa. Trong tác phẩm quy mô lớn này, những xung đột tâm lý tinh thần của các nhân vật quyện chặt với sự miêu tả tỉ mỉ toàn cảnh lịch sử, địa lý, thiên nhiên. Thiên nhiên bao la dữ dội, nhưng có cái đẹp hoang sơ riêng của nó như hiện ra trước mắt bạn đọc. Giá trị nhận thức của tác phẩm do đó càng thêm đầy đủ. Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người ở đây mang tính chất chung sống hài hòa. Thiên nhiên chưa kịp uy hiếp đến nguy cơ hủy diệt. Tính hiện thực và tính lãng mạn trong tác phẩm này hòa lẫn vào nhau tới mức nhuần nhị. Sự miêu tả tỉ mỉ bằng hình thức của bản thân đời sống, và cả từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói của nhân vật, cho đến cách xén lông cừu, nếp sống hàng ngày, vân vân Lối kể chuyện thong thả theo trình tự thời gian khiến cho tác phẩm gần với loại tiểu thuyết hiện thực thế kỷ 19. Nhưng những tính cách phi thường rực rỡ biểu hiện trong những biến cố đột ngột đầy hấp dẫn tạo nên màu sắc lãng mạn rất rõ nét. Một tác phẩm văn học Mỹ thời nay xa lạ với những cảnh hung bạo với sex, với phản nhân vật đưa bạn đọc trở về với những vấn đề nhà theo nghĩa quê hương, cội nguồn, cha và con mà lại được ham chuộng đến như thế ở phương Tây thì điều đó chứng tỏ những vấn đề muôn thuở của nhân loại Bao giờ cũng làm rung động lòng người ở bất cứ nơi nào trên hành tinh chúng ta. Phạm Mạnh Hùng Tặng Jean Iscoop, người chị của tôi. Một lớn, 1915-1917 Maggie Ngày mùng 8 tháng Chạp năm 1915 Maggie tròn 4 tuổi Sau bữa ăn sáng thu dọn xong bát đĩa mẹ lặng lặng dúi vào tay bé một bọc giấy màu nâu và bảo bé ra sân chơi Bây giờ Maggie ngồi xổm dưới bụi kim tước cạnh cổng và sốt ruột mân mê cái bọc giấy Không dễ gì mở được lớp giấy bọc bền chắc bằng những ngón tay lóng ngóng Tờ giấy phản phất hơi hướng của cửa hàng lớn ở Weichkine và Maggie đoán ra cái vật Ở bên trong, không phải đồ vật tự làm lấy, không phải của ai cho, mà kỳ diệu thay là vật mua ở cửa hàng. Ở một góc bọc đồ bắt đầu lộ rõ một cái gì mỏng mảnh, óng ánh vàng. Mackie càng nôn nóng, phá bỏ lớp giấy bọc, bóc đi những dài dài nham nhở. agnes ôi, agnes nó nói bằng giọng chiều mến và chớp chớp hai hàng mi Không tin ở mắt mình nữa. Nằm giữa đám giấy tơi tả là một con búp bê. Dĩ nhiên đấy là phép mầu nhiệm. Cả đời Mekki mới được đến quê Uekhine có một lần, lâu lắm rồi. Từ hồi tháng 5, nó được người lớn cho đi theo vì nó là con bé ngoan. Nó leo lên một chiếc xe hai bánh bên cạnh mẹ và tỏ ra ngoan ngoãn không chê vào đâu được. Nhưng vì xúc động, nó gần như không nhìn thấy gì và không nhớ gì. Chỉ có Agonex. Con búp bê xinh đẹp, ngồi trên quầy, diện ghê lắm. Vái phòng bằng lụa màu hồng, trang điểm những đường viền đăng ten màu kem lộng lẫy. Ngay lúc đó, Maggie đã đặt tên cho con búp bê là Agonex. Nó không tìm ra cái tên nào kiểu diễm hơn, xứng đáng hơn con bé đẹp phi thường như vậy. Nhưng mấy tháng dài đằng đẵng sau đó, nó chỉ mong nhớ Agonex một cách. Tuyệt vọng. Mackie chưa bao giờ có một con búp bê nào, thậm chí không hề nghĩ rằng búp bê là thứ dành riêng cho các em gái nhỏ tuổi. Nó rất vui vẻ, chơi còi tu huyết, súng cao su và những chú lính thiết méo mó mà các anh nó vứt đi. Tay nó bao giờ cũng lem luốc, dính đầy bùn. Mackie thậm chí không hề có ý nghĩ rằng Agnes là đồ chơi. Nó đưa tay vuốt những nếp gấp của bộ áo màu hồng thắm. Bộ áo váy lộng lẫy như thế chưa bao giờ nó nhìn thấy ở một người phụ nữ nào trong đời thực và nó âu yếm bế con búp bê lên. Tay và chân Agnes có khớp nối, có thể xoay vặn và uốn gập tùy ý. Ngay cả cổ và cái eo lưng thon thả cũng uốn gập được. Mái tóc vàng óng chảy cao bồng và điểm những hạt ngọc, cái cổ màu hồng dịu để hở và đôi vai ló ra dưới lớp đăng ten lồng bồng như bọt sóng cài kim găm nạm ngọc gương mặt xinh xắn bằng sứ có tô màu không trắng men bóng non mờ dịu hệt như mặt người thật đôi mắt đen linh lợi lạ thường sáng long lanh hai hàng mi bằng sợi lông thật mống mắt lấp lánh bắn ra tia sáng và có đường viền xanh thẫm mecki hoan hỉ nhận ra rằng nếu đặt argenes nằm ngửa thì mắt nó nhắm lại một bên má hồng có cái nốt ruồi đen đen Cái miệng đỏ thắm hơi hé mở, phô ra hàm răng nhỏ xíu, trắng muốt meggy thu chân lại cho thoải mái, thận trọng đặt con búp bê lên đùi và ngồi nhìn nó không dứt. Con bé vẫn ngồi như thế dưới bụi cây khi Jake và Huy Ghi ló ra từ trong đám cỏ cao, ở sát hàng rào khó cắt cỏ. Tóc meggy cũng y như tóc Huy Ghi, trói rực như ngọn hải đăng. Tất cả các con trong gia đình, trừ Frank, Đều phải chịu đựng trừng phạt đó Đứa nào cũng tóc xoăn màu hung Chỉ có sắc thái khác nhau Jake vui vẻ Thích khuỷu tay vào em Năm kia Như thể chúng là lính Và vây bắt tên phản bội người Maori Nhưng dù sao Meggie cũng không thể nghe thấy tiếng động của chúng Nó chỉ mải mê với Agonex Và lầm nhầm hát điệu gì Với con búp bê Mày có cái gì đấy Meggie? Jake nhảy tới chỗ em gái Đưa xem nào. Phải đấy, phải đấy, đưa xem đi. Huy ghi vừa cười vừa hùa theo. Nó từ phía bên kia chạy đến. Mackie ôm ghi con búp bê vào ngực, lắc đầu quầy quậy. Không, nó là của em. Quà mừng ngày sinh đấy. Nào, đưa đây xem. Chúng tao chỉ xem một lúc thôi mà. Niềm kiêu hãnh và vui sướng át mất sự thận trọng. Mackie giơ con búp bê lên cho các anh ngắm. Xem đây này, đẹp đấy chứ. Tên nó là Aganex. Aganex, Aganex. Jake làm ra vẻ hệt như nghẹn ngào. Cái tên mỹ miều quá, chỉ nên gọi nó một cách giản dị là Betty hay Margaret. Không, nó là agonex Huy ghi nhận thấy cổ tay búp bê có khớp nối, nó huyết một tiếng sáo. Ê, Jake, nhìn xem đây, nó có thể cử động tay được. Thế à? Ta thử cái xem. Không, không. Maggie lại ôm ghì con búp bê vào ngực, mắt ứa lệ. Các anh làm gãy mất. Ôi, Jack, đừng động đến nó, anh làm gãy mất thôi. Hừ. Bằng hai tay thô kệch ngăm đen và lem luốc, Jack nắm chặt lấy hai cổ tay em gái. Mày muốn tao vặn tay mày à? Đừng có choe chéo lên, con bé hay nhè, không thì tao bảo bốp cho đấy. Nó bắt đầu giơ tay em ra mạnh đến nỗi Hai tay con bé hết trắng bệch ra Còn Huy Ghi nắm lấy váy con búp bê mà giật Bỏ ra, không thì khốn đấy Đừng, trick, Thôi xin anh Anh làm gãy nó mất Em biết, gãy mất Ôi, buông nó ra Đừng động đến, em xin mà Maggie rất đau Nó nức nở, dậm chân Và vẫn ôm gì con búp bê vào ngực Nhưng cuối cùng Agnes tuột khỏi tay nó Aha, được rồi Huy Ghi gào lên. Jake và Huy Ghi loay hoay với món đồ chơi mới cũng mê mải như em gái chúng trước đó. Chúng lột bỏ khỏi búp bê, bộ áo liền váy, váy trong, quần lót có đường viền. Agonex trần chuồng nằm đó. Hai thằng bé lôi kéo răng giật nó, vắt một chân nó ra sau đầu. Còn đầu thì vặn phía sau ra phía trước. Uốn gập và vặn đủ kiểu. Nước mắt của con em không hề làm chúng mùi lòng. Còn Maggie cũng không nghĩ đến chuyện tìm sự cứu giúp ở đâu cả. Tục lệ trong gia đình Cleary là như vậy. Không tự bảo vệ được mình thì đừng hy vọng được sự ủng hộ đồng tình dù là một bé gái đi nữa. Mái tóc vàng óng của búp bê dối tung, những hạt ngọc thoáng hiện trong không trung và biến mất trong đám cỏ sậm. Chiếc giày bụi bậm ban nãy vừa dẫm trong sườn sèn xéo bừa lên bộ áo váy bị vứt bò. Trên má búp bê hằn một vệt đen đậm. Mackie vội quỳ xuống, lượm bộ y phục nhỏ xíu để nó khỏi hư hại hơn nữa và bắt đầu lục tìm trong cỏ. May ra có thể tìm được những hạt ngọc vang vãi. Nước mắt làm nó quáng lòa tim tan nát vì một nỗi đau xót chưa từng biết. Con bé chưa từng có cái gì riêng của mình đáng cho nó đau buồn. Frank Vất cái móng ngựa vào nước lạnh làm dậy lên tiếng xèo xèo và cậu vươn thẳng người mấy ngày gần đây lưng không đau có lẽ rút cuộc cậu đã quen quai búa đáng phải tập quen từ lâu rồi hẳn bố sẽ nói thế đã nửa năm nay cậu làm việc trong xưởng xèn bản thân frank còn nhớ cậu đã được tiếp xúc với búa và đe từ lâu rồi cậu đo những ngày tháng ấy bằng mức oán hận và thủ ghét của mình bây giờ Cậu quăng búa và hòm đựng dụng cụ Tay run run gạt mảng tóc đen duỗi thẳng xóa xuống chán Và cởi qua đầu chiếc tạp dề ra cũ kỹ Áo sơ mi nằm trên đống sơm Trong góc sường Cậu chậm rãi đi đến đấy Và đứng 1-2 phút Mở to đôi mắt màu đen Nhìn bức tường Nhìn những tấm ván không bào Bằng ánh mắt thù ghét Frank Vóc người nhỏ bé Cao không quá một mét sáu và vẫn còn gầy như một chú thiếu niên, nhưng đôi tay để trần đã nổi cuộn cơ bắp vì quay búa và làn da mờ nhẵn nhụi không chê vào đâu được bóng nhảy mồ hôi. trong cả gia đình cậu khắc hẳn mọi người ở mái tóc và mắt thẫm màu, cặp môi mọng và sống mũi rộng cũng không giống những người khác. sở dĩ như vậy vì trong mạch máu của cậu có chút máu Mary cái đó có ảnh hưởng đến hình dáng của frank. Cậu đã sắp 16 tuổi, còn Bob mới hơn 11 tuổi tí chút. Jack lên 10, Huy Ghi 9 tuổi, Steele lên 5 tuổi và bé Maggie 3 tuổi. Chợt cậu nhớ ra, hôm nay mùng 8 tháng chạp, Maggie tròn 4 tuổi. Cậu mặc áo và ra khỏi nhà kho. Nhà họ trên đỉnh một quả đồi không cao lắm. Từ nhà kho, đây cũng là trùng ngựa và xưởng sèn. Đến nhà chừng xăm chục bước Cũng như mọi ngôi nhà ở New Zealand Ngôi nhà này bằng gỗ, thô kệch, Chỉ có một tầng Nhưng dàn rộng theo bề ngang Nếu xảy ra động đất Thì vẫn có phần nguyên vẹn Xung quanh ôm um tùm Những bụi kim tước dày, rậm, rực rỡ hoa vàng Và cỏ thì xanh tươi mơn mờn Đích thực là cỏ New Zealand Thậm chí giữa mùa đông Có khi trong bóng sợp xương giá bút ngày không tan cỏ không bao giờ ngả sang màu hung còn trong mùa hè dài âu yếm màu cỏ càng xanh dờn hơn mưa thì nhẹ nhàng êm ả không làm gãy những chồi mầm và thân non ẻo lả tuyết thì không bao giờ có còn mặt trời sưởi ấm vừa đủ để ấp ủ nhưng không gắt đến mức làm khô héo thiên tai dữ dội ở new zealand không phải từ trên trời sáng xuống mà từ lòng đất phụt ra Cổ họng lúc nào cũng nghẹn lại vì thấp thòm chờ đợi. Lúc nào ở dưới chân cũng cảm thấy cái rung động khó nhận thấy. Tiếng y ầm kéo rền trong lòng đất. Bởi vì trong lòng sâu của đất vẫn ẩn khuất một sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Cái sức mạnh mãnh liệt đến nỗi, 30 năm trước nó đã quét sạch khỏi mặt đất một trái núi khổng lồ. Ở những quả đồi bề ngoài non hiền lành bỗng toát ra những vết nứt, Những cột hơi nước rú rít phụt ra Các núi lửa phun lên trời Những cột khói cuồn cuộn Nước các sông suối trong núi bỏng rãy, Các hồ rộng lớn đầy buồn lỏng Sôi sụp lên nom sánh đặc như dầu Sóng ngập ngừng vỗ vào những mỏm đá Mà có lẽ sẽ không còn có thể tìm thấy Ở chỗ cũ khi đợt chiều mới Lại dâng lên Và bề dày của vỏ trái đất Có chỗ không quá 900 phút Tuy thế đây vẫn là mảnh đất tốt lành Phỉ nhiêu trải rộng sau nhà là một đồng bằng loáng thoáng những ngọn đồi cả đồng bằng màu xanh lục như hòn ngọc bích trên chiếc nhẫn của cliri món quà tặng ngày xưa của chồng chưa cưới khắp đồng bằng rải rác những cụm nhỏ màu trắng mượt mà nhìn gần mới thấy rõ đây là những con cừu sau dãy đồi về thành một đường lượn sóng là bầu trời xanh và núi eggermong vươn cao tới chục ngàn phút đỉnh núi chìm trong mây các sườn núi vẫn còn phủ tuyết trắng xóa và hình thế núi đều đặn hoàn mỹ đến nỗi ngay cả những người cả đời vẫn nhìn thấy nó mà ngày này sang ngày khác vẫn ngắm nó không biết chán đường lên nhà khá sốc nhưng Frank vội vã cậu biết rằng vào lúc này cậu không được phép vắng mặt ở sườn sen bố có những quy định nghiêm khắc nhưng cậu đã vòng qua góc nhà và thấy bọn trẻ dưới bụi cây chính Frank đã đánh xe đưa mẹ đi ue khain, mua búp bê cho Maggie và cho đến giờ cậu vẫn ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ chợt nảy ra ý định ấy mẹ hoàn toàn không thích tặng những món quà không thực tế vào ngày sinh nhật không có tiền đâu mà mua những thứ như thế trước đây mẹ không hề tặng ai đồ chơi bao giờ tất cả các con đều được một thứ áo quần gì đó vào ngày sinh nhật hoặc lễ Giáng sinh cái tủ áo nghèo nàn lại được bổ sung thêm Nhưng chắc là Maggie đã nhìn thấy con búp bê này trong lần duy nhất được ra thành phố và Fiona không quên điều đó. Maggie có lần toan hỏi mẹ chuyện đó nhưng mẹ chỉ lầu bầu rằng đứa bé gái không thể không có búp bê rồi nói ngay sang chuyện khác. Ngồi trên con đường nhỏ dẫn về nhà Jake và Huy Ghi, hai thằng, bốn cái tay vặn bẻ tất cả các khớp của búp bê không chút thương xót. Maggie đứng quay lưng về phía Frank Nhìn các anh nhạo báng Agonex, đôi bít tất trắng sạch sẽ của Mackie tụt xuống trùm lên đôi giày màu đen, dưới bộ áo liền váy bằng nhung màu nâu để mặc trong dịp hội hè lộ ra đôi chân trần. Những búp tóc uốn cẩn thận xóa xuống lưng lấp lánh dưới ánh mặt trời, không phải màu đỏ đồng, cũng không phải màu vàng óng mà là một màu gì đặc biệt giữa hai màu đó. Dài băng bằng lụa mềm giữ xe tóc phía trước khỏi xóa xuống mặt đã trở nên nhão nhợt và xô lệch hẳn đi. Chiếc áo liền váy bám đầy bụi. Một tay Maggie nắm chặt mớ áo sống của búp bê, tay kia cố đẩy Huy Ghi ra mà không được. a đồ đều cáng. Jack và Huy Ghi lập tức bật dậy và cắm đầu chạy, quên cả con búp bê. Frank đã quát mắng thì chuồn cho mau là hay hơn cả. Chúng mày mà còn đụng đến con búp bê này lần nữa là tao vặn gãy chân đấy. Frank quát với theo. Rồi cậu cúi xuống, nắm lấy hai vai Mackie và khẽ lắc. Này, thôi đừng khóc, chúng nó đi rồi. Chúng nó sẽ không động đến búp bê của em nữa đâu, cứ yên tâm. Cười đi nào, hôm nay là sinh nhật của em kia mà. Trên khuôn mặt húp lên của con bé, nước mắt chảy như suối. Nó ngước đôi mắt màu xám rất to, đầy đau khổ lên nhìn Frank... Đến nỗi cậu cảm thấy nghẹn thở Cậu rút trong túi quần ra Một mảnh vải lem luốc vụng về lau mặt cho em Bóp lấy cái mũi xinh xinh Giữa những nếp khăn Xì đi Maggie nghe lời Nước mắt khô ráo Nhưng vẫn khó cất lên lời Tiếng nấc cứ bật ra Ôi, anh F Frank ơi Các anh ấy giật Aganex của em Nó khóc nức lên Tóc nói dối tung hết Và những hạt ngọc Con con văng đi hết. Nó lăng vào cỏ. Em chẳng làm thế nào tìm được. Và nước mắt lại túa xuống tay Frank. Frank nhìn tay ướt của mình rồi liếm những giọt nước mắt trên tay. Ờ, không sao. Bây giờ anh em ta sẽ tìm. Nhưng khi em khóc thì tất nhiên em sẽ chẳng nhìn thấy gì trong cỏ. Mà sao tự dưng em nói bập bẹ như đứa trẻ mới học nói vậy? Đã từ lâu... Em biết nói con con chứ không phải con con kia mà. Xì mũi lần nữa đi và nhặt con búp bê khốn khổ của em lên. Tên nó là Agnes phải không? Mặc áo váy vào cho nó, không thì nó bị bỏng nắng đấy. Cậu đặt em gái xuống dìa đường, thận trọng đưa cho em con búp bê và bắt đầu lục lọi trong cỏ. Lát sau, cậu reo lên đắc thắng, dơ cao trên đầu, hạt ngọc nhỏ. Một hạt đây rồi, em thấy không? Chúng ta sẽ tìm đủ hết. Mickey nhìn anh với niềm kính yêu khôn tả, còn Frank vẫn sục sạo trong đám cỏ cao và lần lượt dơ ra cho em xem những hạt ngọc đã tìm thấy, nhưng rồi con bé chợt nhớ ra, da Agnes hẳn là rất mềm mại, không chừng nó bị sộp nắng thật đấy, và nó bắt đầu mặc áo cho búp bê. Hình như búp bê không bị hư hại nặng lắm, kiểu tóc sổ hết, tóc rối bù, tay và chân đầy vết bẩn vì hai thằng anh xoay vặn chúng bằng những bàn tay lem luốc nhưng hai chân búp bê còn nguyên lành phía trên tai Mackie có gài những chiếc lực con bằng mai sùa nó rút bật ra một chiếc và bắt đầu chải tóc cho Agonex đấy là tóc hoàn toàn thật dán một cách khéo léo vào lớp vải màu và được tẩy màu cho thành màu vàng rơm óng ả Mackie vụng về mân mê một cái nút gì đó trong tóc búp bê Và đột nhiên xảy ra một việc khủng khiếp, tóc lập tức tuột hết và lủng liền một cục rối tinh trên chiếc lược. Phía trên cái chán trơn nhẵn của búp bê chẳng có gì cả, không có thóp, cũng chẳng có cái sọ trần, chỉ có một cái lỗ há hoác khủng khiếp. Sợ hãi, Mickey cúi xuống và toàn thân run rẩy nhìn vào trong. Nhìn từ trong có thể lờ mờ đoán nhận ra hình dáng của má và cằm Ánh sáng lọt vào qua đôi môi hé mở và răng hiện thành những hình bóng đen đen như răng một con thú nhỏ nào đó. Và phía trên tất cả những cái đó, Maggie nhìn thấy mắt Aganex, hai quả cầu nhỏ rắn chắc sâu vào sợi dây thép tàn nhẫn cắm vào đầu con búp bê. Maggie hét lên một cách tuyệt vọng, không trẻ thơ tí nào. quẳng Aganex đi và vẫn la lên, hai tay bưng mặt. Con bé kinh hoàng run lên bần bật, Rồi nó cảm thấy Frank gỡ hai tay nó ra, bế nó lên và ôm gì vào ngực mình. Nó áp chán vào cổ anh, ôm chặt lấy anh, sự gần gũi của anh an ủi nó, làm nó yên tâm. Và Mackie thậm chí cảm thấy ở anh nó toát ra thứ mùi vị, mùi ngựa, mùi mồ hôi, mùi sắt. Cuối cùng, nó bình tĩnh lại chút ít và Frank đã hỏi được nó thật tỉ mỉ về sự việc đã xảy ra. Cậu nhặt con búp bê lên, băn khoăn nhìn kỹ cái sọ rỗng và cố nhớ lại. Hồi nhỏ tuổi, cậu có từng bị những cái nỗi sợ khó hiểu dày vò hay không? Ồ, không. Ám ảnh cậu là những cái khác. Những con người, những lời thì thầm, những cái nhìn xéo. Cậu nhớ tới khuôn mặt phờ phạc rụt rè của mẹ. Cơn run của bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay cậu, đôi vai rũ xuống của mẹ. Maggie nhìn thấy gì? Mà đến nỗi khiếp sợ như vậy Có lẽ nó sẽ ít sợ hơn nhiều Nếu như do mất tóc Agnes chỉ chảy máu Đó là chuyện bình thường Trong gia đình Cleary Ít nhất một tuần một lần Nhất định có người bị đứt tay Hay bị vập chảy máu Mắt, mắt Maggie thì thầm quay đi Khăng khăng không muốn nhìn con búp bê nữa Quái vật chứ không phải là búp bê nữa Frank lầm bẩm áp mặt vào mái tóc em, tóc gì tuyệt diệu, dày dặn, mềm mại và chói rực lạ thường. Fiona Cliri đang gọt khoai ở bếp, chị hơi thấp hơn mức trung bình, rất xinh gái, một người đẹp thực sự nhưng gương mặt nghiêm nghị, khắc nghiệt, thân hình cân đối tuyệt trần, tấm lưng ong không hề sồ xa, không trở nên nặng nề, tuy người phụ nữ này đã mang nặng đẻ đau 6 đứa con. Chị mặc bộ váy vàng, vải trúc bông màu xám Chiếc váy dài buông chấm mặt sàn sạch bóng như gương Che phủ phía trước áo là tấm tạp dề cực rộng Hồ bột trắng muốt Tấm tạp dề mặc chui qua đầu Và buộc lại sau lưng bằng một sải băng hết sức gọn gàng Hồ bột thật cứng Từ sáng sớm cho đến khuya Cuộc sống của chị là ở bếp và vườn sau Đôi chân đi giày thô màu đen Đưa chị đi vẫn theo cái vòng tròn ấy từ bếp đến chậu giặt từ chỗ giặt đến luống sau và từ đó đến dây phơi rồi trở lại bếp chị đặt con dao xuống bàn nhìn frank với mcguy hai bên mép vành môi xinh đẹp trễ xuống mcguy sáng nay mẹ cho con mặc bộ áo váy đẹp nhất với điều kiện là con không được làm bẩn nó thế mà con nhìn lại mình xem lem luốc quá thể không phải lỗi tại em nó đâu mẹ ạ frank xen vào Jack và Huy ghi rằng búp bê của nó, chúng nó muốn xem tay chân búp bê cử động thế nào. Con đã hứa với ghi rằng mẹ và con sẽ giúp em và búp bê sẽ lại như mới. Ta làm được chứ, mẹ nhỉ? Đưa xem. Fiona giơ tay. Chị vốn không nhiều lời, thường im lặng nhiều hơn. Chị nghĩ gì chẳng ai biết, ngay cả chồng chị. Việc đưa các con vào khuôn phép chị dành cho chồng Chồng bảo gì chị làm đúng như thế, vâng chịu và nín nhịn, trừ phi xảy ra điều gì hoàn toàn khác thường. Maggie nghe thấy các anh thì thầm với nhau rằng mẹ sợ bố không kém gì chúng. Nhưng nếu đúng như thế thì nghĩa là chị che giấu sự sợ hãi dưới cái mặt nạ điềm tĩnh không sao thấu hiểu nổi và hơi cau có. Chị không bao giờ cười và dù có chuyện gì đi nữa cũng chưa lần nào chị nổi nóng. Sau khi chăm chú xem xét agonex Fia đặt nó lên chiếc tủ con cạnh bếp lò và nhìn Maggie. Sáng mai mẹ sẽ giặt áo váy cho nó và sẽ trải kiểu tóc mới, còn tối nay sau bữa ăn Frank có thể dán tóc và tắm rửa cho nó. Những lời đó không phải là để an ủi mà có tính chất thiết thực nhiều hơn. Maggie gật đầu, mỉm cười ngập ngừng. Có những lúc nó thiết tha mong muốn mẹ cất tiếng cười nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Maggie cảm thấy giữa nó và mẹ có cái gì chung làm cho hai mẹ con khác với bố và các anh nhưng mẹ lúc nào cũng bận bao giờ cũng thẳng thừng sắt đá không thể gần được. Mẹ sẽ lơ đãng gật đầu khéo léo xoay người từ bếp lò về phía bàn làm lay động chiếc váy dài xếp nếp và lại làm việc, làm việc và làm việc. Trong số các con, ngoài Frank ra không ai hiểu được rằng Mẹ luôn luôn mệt mỏi, một sự mệt mỏi bất tận, không gì chữa khỏi được. Có biết bao nhiêu việc cần làm, luôn luôn thiếu tiền, luôn luôn thiếu thời gian, và bất cứ việc gì cũng vẫn chỉ có một đôi tay. Giá như Maggie lớn hơn chút nữa và đỡ đần được mẹ, ngay bây giờ con bé cũng vẫn làm những việc đơn giản và nhẹ nhàng một chút, nhưng nó mới có bốn tuổi, không thể chút cho nó nhiều việc. Sáu đứa con mà chỉ có một con gái, mà lại là út. Tất cả những người quen đều ái ngại cho bà mẹ của một gia đình như thế và đều ghen tị với chị, nhưng công việc không vì thế mà bớt đi. Trong chiếc giò nội trợ đã tích lại cả một núi bít tất chưa mạng và còn cả một chiếc bít tất mới trên que đan đang đan dở và những chiếc áo len dài tay của Huy Ghi đã trở nên quá chật, nhưng Jake chưa đủ lớn để nhường lại áo của mình cho em. Hoàn toàn tình cờ, vào tuần lễ có ngày sinh của Maggie, Patrick Clery lại ở nhà. Mùa xén lông cừu chưa tới, anh đi làm cho những người hàng xóm, cày và gieo hạt. Bản thân anh là người xén lông cừu, đấy là công việc theo mùa, kéo dài từ giữa mùa hè cho đến cuối mùa đông, rồi bắt đầu mùa cừu đẻ. Thường thì khẽ khéo xoay sở tìm được đủ việc làm để cùng gia đình trụ được qua mùa xuân và tháng đầu hè. Anh giúp việc đỡ đẻ cừu, cày đất hay thay thế chủ nhân một trại sữa nào đó không kịp vắt sữa tất cả bò cái hai lần một ngày. Ở đâu tìm được việc làm là anh đi, để mặc cho gia đình tự lo liệu lấy đời sống trong ngôi nhà lớn cũ kỹ. Như thế cũng không phải là tàn nhẫn gì cho lắm. Anh không thuộc loại những kẻ may mắn có đất riêng của mình, vậy thì không còn cách nào khác. Hôm ấy, sau lúc mặt trời lặn ít lâu, khi anh trở về trong nhà đã thắp đèn và những bóng đen nhảy nhót trên cái trần cao bọn trẻ con trai đủ mặt cả trừ frank tụ tập trên bậc tam cấp phía sau đang nghịch một con nhái patrick hiểu ngay frank ở đâu từ chỗ chất củi vọng đến tiếng rìu bổ đều đều patrick đi qua bậc tam cấp rộng hầu như không dừng lại chỉ đá chết một cái và béo tai bốp đến giúp frank bổ củi đi những thằng lười nhác mà mau mau lên Cho đến khi nào mẹ gọi về ăn Không thì chết đòn cả nút đấy Anh gật đầu với Fiona Đang lây hoay bên bếp lò Anh không ôm hôn chị Vì cho rằng mọi sự biểu lộ tình cảm Âu yếm giữa vợ chồng Chỉ thích hợp trong buồng ngủ Trong lúc anh cởi đôi giày bết bùn khô Maggie nhảy chân sáo chạy đến Mang cho bố đôi dép đi ở nhà Và Patrick nở ra nụ cười rộng với con Bao giờ cũng thế Mỗi lần nhìn thấy con bé trong lòng anh lại xốn sang một niềm ngạc nhiên khó hiểu nó khó khỉnh lạ tóc đẹp tuyệt vời anh ngoắc một búp tóc kéo duỗi ra rồi lại thả ra thật thích thú khi thấy mớ tóc dài và cuộn vào như cái lò xo so và nhảy về chỗ cũ rồi anh bế con lên đến gần bếp lò cạnh đấy có chiếc ghế bành thuận tiện duy nhất trong bếp chiếc ghế bằng gỗ lưng chạm trổ mặt ghế có đệm anh khẽ thở dài ngồi xuống lấy ông tẩu Rộng bừa tàn xuống bàn Maggie ngồi thu mình thoải mái trên đùi bố Hai tay ôm quàng lấy cổ bố Và ngước khuôn mặt xinh xắn tươi tắn về phía bố Đấy là trò chơi buổi tối quen thuộc của nó Nhìn ánh lửa qua bộ râu ngắn màu hung của bố Này, ở nhà thế nào, Fia? Patrick Clery hỏi vợ Tốt cả thôi, Patrick ạ Hôm nay mình làm xong khu vực dưới rồi chứ Ừ, xong cả rồi Sáng mai sẽ bắt tay vào khu vực trên sâm sớm một chút. Ôi tôi mệt mỏi quá. Đã đành rồi. Mark Faxon lại giao cho mình con ngựa cái bất trị ấy chứ? Đương nhiên. Thế mình tưởng ông ta sẽ chịu vất vả với con vật ấy và sẽ cho tôi con sám cho chắc. Hai vai nhức nhối hết cả hơi. Tôi đánh cuộc rằng khắp New Zealand không tìm đâu ra con vật nào khác bướng như thế. Thôi cũng được. Ngựa của ông già Robertson toàn là ngựa tốt mà chẳng bao lâu nữa mình sẽ chuyển sang làm cho ông ta. Trong chóng lên thì hay. Patrick nhồi thuốc lá rẻ tiền vào tàu, kéo cái bấc ở cây đèn sắt tây cạnh bếp lò. Anh dí cái bấc vào bếp lò bỏ ngỏ, lập tức nói cháy. Patrick ngả người lên lưng ghế, rít sâu đến nỗi trong tàu có tiếng òng ọc. Thế nào, Maggie, còn có vui sướng vì con đã lên bốn tuổi không? Anh hỏi con gái rất vui sướng ba ạ mẹ đã tặng quà cho con rồi chứ ôi làm sao ba mẹ đoán ra là con muốn con agernes agernes à anh mỉm cười liếc nhanh nhìn vợ sừng sốt nhướn cao lông mày vậy ra tên nó là agernes à vâng nó đẹp lắm ba ạ con cứ muốn suốt ngày nhìn nó may mà vẫn còn có cái để mà nhìn Pia cầu có nói jake và huy ghi rằng ngay lấy con búp bê ấy Bé Maggie tội nghiệp chưa kịp xem xét tường tận đồ chơi của mình. Thì chúng nó là con trai mà, búp bê coi bị hỏng nặng lắm không? Vẫn còn chơi được, Frank đã kịp thời ngăn cản chúng. Frank à, nó làm gì ở đấy? Nó phải suốt ngày ở sừng rèn chứ? Hunter dục làm cho xong cái cổng đi đấy. Frank vẫn làm suốt ngày đấy chứ? Nó chỉ về lấy một dụng cụ gì đó thôi, Via vội nói. Patrick bao giờ cũng quá nghiêm khắc với Frank. Ôi, ba ơi, Frank là người anh tốt nhất của con, anh ấy đã cứu Agnes của con thoát chết, và sau bữa tối, anh ấy sẽ lại dán tóc cho nó cơ. Thế thì tốt, ông bố nói bằng giọng buồn ngủ, ngả mình lên lưng ghế và nhắm mắt lại. Hơi nóng tỏa ra từ bếp lò, nhưng anh dường như không để ý đến, chán anh lấp lánh những giọt mồ hôi, Anh chắp tay ra sau đầu và thiêu thiêu ngủ. Các con của Patrick Leary thừa hưởng ở Anh bộ tóc xoăn dày rậm màu hung đủ các sắc thái. Tuy chẳng có đứa nào có màu đỏ đồng chói gắt như thế. Patrick nhỏ người nhưng rắn chắc lạ thường, toàn thân như làm bằng những lò xo so thép. Chân lòng khòng vì từ bé đã cưỡi ngựa, hai tay tuồng như dài hơn ra vì nhiều năm dòng xén lông cừu. Cả tay và ngực đều đầy lông xoăn vàng óng, giá như lông màu đen thì có lẽ nom sẽ xấu xí. Mắt màu da trời sáng trong, quen nhìn xa, bao giờ cũng hơi nheo nheo như mắt thủy thủ, còn mặt rất dễ ưa, tươi cười và hài hước. Cái vẻ mặt luôn luôn sẵn sàng mỉm cười ấy lập tức làm mọi người mến anh, lại thêm cái mũi tuyệt vời, đích thực là mũi người La Mã, đáng cho những người họ hàng của Patrick phải băn khoăn. Tuy nhiên ở tất cả các thời đại có không ít tàu nước ngoài bị va vỡ ở bờ biển Ireland. Cách nói của anh vẫn giữ được vẻ mềm mại và liến thoáng khó nghe rõ, nó là đặc điểm của người Ireland ở Galloway. Nhưng ngót hai chục năm sống ở bán cầu bên kia đã để lại dấu ấn trên cách nói, làm thay đổi một số âm, làm cho nhịp độ chậm lại chút ít, khiến cho cách nói đó giống như chiếc đồng hồ cũ đã đến lúc cần lên dây cót. Là một người may mắn. Anh đã khôn khéo hơn nhiều người khác Vượt qua được tất cả những khó khăn và cực nhọc Của đời mình Và tuy anh giữ khuôn phép nghiêm ngặt trong gia đình Và không nương nhẹ với ai hết Tất cả các con trừ một đứa Đều hết lòng yêu anh Nếu trong nhà thiếu bánh mì Anh nhịn bánh Nếu cần lựa chọn sắm thứ quần áo gì cho anh Hay là cho đứa con nào Anh không sắm quần áo mới Đấy là một loại bằng chứng về tình yêu Xác thực hơn cả một triệu cái hôn Hôn thì dễ dàng thôi anh rất nóng tính và có lần đã giết người nhưng anh gặp may kẻ bị giết là người anh mà ở cảng Dan Danlery đúng lúc ấy có chiếc tàu New Zealand đã căng buồm. Fia từ bếp ngó ra và gọi đi ăn thôi. Các con trai lần lượt xuất hiện người cuối cùng là Frank với một ôm củi lớn cậu chút xáo cả vào cái hòm cạnh bếp lò. Patrick thả Mecki lên đùi xuống đất đi đến góc bếp đằng kia. Ngồi ở cái đầu bàn ăn đóng ghép thô kệch, Bọn trẻ con trai ngồi hai bên bàn Còn Maggie leo lên chiếc hòm gỗ Mà bố đặt trên chiếc ghế cạnh mình Làm chỗ ngồi cho nó Fia chia món ăn và những chiếc đĩa Đặt ngay trên chiếc bàn làm bếp của chị Chị làm việc đó nhanh và khéo léo Hơn bất cứ người phục vụ bàn ăn nào Chị đưa hai đĩa một lúc Thỏa tiên cho chồng Rồi cho Frank Tiếp đó đến các con trai theo thứ tự lớn bé Cuối cùng cho Maggie và chị là người sau dốt Úi chả, thịt đông. Stewart biểu môi, cầm lấy đĩa. Tại sao bố mẹ lại đặt tên cho con na ná như cái món ăn này? Ăn đi cho rồi, ông bố ngắt lời. Những chiếc đĩa lớn đầy ấp, kèm theo món thịt đông là suất khoai tây luộc, hậu hĩnh, thịt cừu, đậu vừa hái hôm nay ở vườn sau. tuy cũng có đứa rẻ biểu và khẽ lầu bầu, Bọn trẻ, kể cả Steele, chén hết nhẵn suất ăn, lại còn dùng bánh mì vét đĩa và mỗi đứa được thêm một khoanh bánh mì phết bơ và mứt, làm bằng phúc bồn tử vườn nhà. Fia ngồi vào bàn ăn chung, ăn qua quýt, rồi lại vội vã đến bàn làm bếp và bày lên những đĩa sâu lòng những chiếc pudding khá to, rất ngọt và đẫm mứt. Tất cả những suất đó lập tức được tưới kem lòng, còn bốc khói. Và chị lại bắt đầu chạy đi chạy lại Từ bàn làm bếp đến bàn ăn Mang mỗi lần hai đĩa Cuối cùng chị thở dài ngồi xuống Bây giờ bản thân chị có thể yên tâm mà ăn Ôi, ngon quá, mứt và kem Maggie kêu lên và dùng thìa vạch lên món ăn ngon Và lát sau qua lớp kem màu vàng lộ ra những vết màu hồng Ờ, Maggie, con gái ta ơi Hôm nay là ngày sinh của con mà Vì thế, mẹ làm món pudding con thích, bố mỉm cười nói. Lần này chẳng ai cầu nhàu và than phiền. Bất kể pudding như thế nào, họ chén ngấu nghiến. Trong gia đình Cleary, mọi người đều phàm ăn. Nhưng mặc dù được ăn đủ chất và no, không ai béo phị không có lấy một gram trọng lượng thừa, tất cả đều được dùng vào công việc hay trò chơi. Họ ăn rau và quả vì nó ngon, nhưng nếu không có bánh mì và khoai, không có thịt và pudding, bột nóng hồi thì không lấy đâu ra sức lực rồi Fia rót trà cho cả nhà bằng cái ấm trà cực lớn và khoảng một tiếng đồng hồ nữa gia đình vẫn chưa tản đi họ uống trà, đọc sách, nói chuyện đi rít ống tàu xây xưa đọc cuốn sách gì đó mượn ở thư viện bóp vùi đầu vào cuốn sách khác Pia luôn tay rót thêm trà lũ nhỏ đặt kế hoạch cho ngày mai niên học đã kết thúc Sắp tới là kỳ nghỉ hè dài, bọn trẻ con trai cảm thấy mình được tự do và chúng nóng lòng muốn bắt tay vào phần công việc của mình ở nhà và ở vườn sau. Bob được ra nhiệm vụ quét vôi tường những chỗ cần thiết ở phía ngoài. Jake và Huy Ghi thì thu dọn cho ngăn nắp chỗ đề củi, các nhà phụ và giúp việc vắt sữa, Steele làm cỏ các luống vườn. Còn với những điều khủng khiếp ở trường thì tất cả những cái đó chỉ là trò chơi trẻ con. Bố đôi khi ngừng đọc, ngừng đầu lên và thêm vào danh sách một việc gì nữa Nhưng Fia im lặng Frank mệt mỏi ngồi rũ người trên ghế Và uống từng hớp trà Hết chén này đến chén khác Cuối cùng pia gọi Maggie đến chỗ mình Và khi nó đã leo lên chiếc ghế đầu cao Chỉ dùng những mảnh rẻ buộc tóc cho nó trước khi đi ngủ Rồi bảo nó Steele và Huy Ghi đi ngủ Jake và Bob xin chơi một lát nữa và ra sân cho chó ăn. Frank lấy con búp bê của em trên bàn bếp và bắt đầu dán lại tóc cho nó. Patrick vươn vai, gập lại sách và đặt ống tàu vào cái vỏ sò lớn ống ánh đủ các sắc vòng mà anh dùng làm cái gạt tàn. Thôi mẹ nó ạ, tôi đi nằm đây. Chúc mình ngủ ngon, Betty. Fia thu dọn hết mọi thứ trên bàn ăn rồi lấy cái chậu giặt mạ kẽm treo ở cái móc trên tường. Chị đặt cái chậu trước mặt Frank Ở đầu kia bàn nhà bếp Đổ vào đó nước nóng Trong cái nồi gang nặng đun trên bếp Hơi bốc nghi ngút trong chậu Fia đổ thêm nước lạnh trong cái thùng sắt Tây Nguyên Là thùng dầu hòa Chị lấy xà phòng ở cái mạng lưới dây thép Đánh cho sủi bọt lên Và bắt đầu rửa bát đĩa Rửa tráng sạch và xếp dựng đĩa lên Frank không ngẩng đầu lên mày miết với con búp bê Nhưng khi trên bàn đã xuất hiện một đống đĩa đã rửa cậu lẳng lặng đứng dậy lấy khăn lau đĩa cậu đi đi lại lại từ bàn nhà bếp đến tủ đựng bát đĩa động tác của cậu cho thấy đó là một thói quen lâu năm và thành thạo đối với hai mẹ con đây là một trò chơi bí mật và không phải không nguy hiểm bởi vì một trong những quy định nghiêm ngặt trong gia đình do uy quyền của đi đề ra là phải có sự phân công trách nhiệm sạch sõi việc cửa việc nhà là việc của phụ nữ có thế thôi Đã là nam giới, dù lớn hay nhỏ, tuyệt không được mó tay vào bất cứ việc gì loại đó. Nhưng mỗi buổi tối, khi Petty đi ngủ, Frank lại đỡ việc cho mẹ. Còn Fia, như một kẻ đồng mưu thực sự, cố tình hoãn việc rửa bát lại sau cùng, cho đến khi nghe thấy từ phòng ngủ vọng ra tiếng rơi nặng nề của đôi giày đi ở nhà mà chồng vừa chút bỏ. Một khi Petty đã bỏ sày, thì anh không vào bếp nữa. Fia âu yếm nhìn con trai. Mẹ không biết nếu không có con thì mẹ sẽ làm thế nào Frank ạ. Nhưng con chẳng cần phải như thế. Từ sáng đến giờ con có được nghỉ tí nào đâu. Đáng kể gì hả mẹ, lau đĩa có nhọc nhằn gì con chẳng chết đâu mà lo. Còn mẹ thì đỡ nhọc hơn chút ít. Đấy là công việc của mẹ Frank ạ, mẹ không hề phàn nàn giá như rồi đây có lúc nhà ta giàu lên thì mẹ nên thuê người giúp việc đấy là mơ ước hão huyền Via dùng chiếc khăn nhà bếp lau đôi tay dính xà phòng mềm nhũn vì hơi nóng và đưa hai tay bóp ngang lưng mệt mỏi thở lấy hơi chỉ nhìn con trai với niềm lo ngại mơ hồ người lao động nào cũng bất mãn về thân phận mình nhưng ở frank nỗi hận cay đắng về số phận sôi sục quá đừng kiêu ngạo frank à đừng tưởng tượng quá nhiều về bản thân mình Những ý nghĩ như thế không đem lại điều gì tốt lành Chúng ta là những người bình thường Những người lao động Vì vậy chẳng bao giờ ta giàu Và thuê được người giúp việc Hãy bằng lòng với thân phận ta hiện nay Và những gì ta có Khi con nói như vậy Tức là con lăng nhục bố Mà bố không đáng bị như vậy Chính con biết đấy Bố không uống rượu, không cờ bạc Vì chúng ta mà bố làm lụng như tù khổ sai Tiền kiếm được Bố không tiêu lấy một xu cho bản thân Tất cả đều dành cho chúng ta. Cậu con trai nóng này nhún đôi vai chắc nịch, gương mặt cau có, càng sầm tối và khắc nghiệt hơn. Nhưng như thế có gì là xấu đâu, mong muốn dành thêm được một cái gì nữa trong cuộc sống, để không phải suốt đời chỉ có nai lưng ra làm. Con muốn mẹ, có người đỡ đần công việc nội trợ, con không hiểu như thế thì có gì tồi tệ nhỉ? Tệ hại vì đấy là chuyện không thể có được, con biết đấy... Chúng ta không có tiền và con không được học tiếp hết bậc trung học. Vậy thì con có thể làm gì được nếu không phải là công việc chân tay nặng nhọc. Nghe cách con nói, nhìn áo quần con, nhìn hai tay con thì thấy ngay con chỉ là người làm ăn lam lũ. Nhưng hai bàn tay con trai sạn không phải là điều nhục nhã. Con biết đấy, bố vẫn nói rằng người có đôi tay nổi u chai là người lương thiện. Frank lặng lặng nhún vai. Đĩa chén đã thu dọn hết. Fia lấy cái giỏ đựng đồ khâu và ngồi vào chiếc ghế bành của Petty bên bếp lửa. Frank lại cắm cúi với con búp bê. Tội nghiệp Mackie, cậu bỗng nói. Tại sao vậy? Hôm nay hai thằng tướng cướp nhà ta hành hạ con búp bê của nó, còn nó chỉ đứng khóc như thể cả thế giới sụp đổ. Cậu nhìn con búp bê, tóc đã lại nguyên như cũ. Agnes, nó đào đâu ra cái tên như thế nhỉ? Chắc nó nghe mẹ nói về Agonex Fortescue Smith. Lúc ấy con đưa cho nó con búp bê, nó nhìn vào đầu búp bê và sợ chết khiếp đi. Nó sợ đôi mắt búp bê, con không biết tại sao. Nó bao giờ cũng mường tượng thấy cái mà thực ra không có. Tiếc rằng ta thiếu tiền, chứ đáng ra nên cho bọn trẻ đi học lâu hơn nữa. Bọn trẻ nhà ta sáng dạ lắm. Ô Frank, con ạ, nói làm gì cái chuyện giá như ấy. Bà mẹ nói với vẻ mệt mỏi. Chị đưa tay xoa mắt, cố nén cơn run và cắm kim vào cuộn len màu xám. Chị không thể gắng thêm được nữa, kiệt lực rồi, không còn nhìn rõ nữa. Đi ngủ đi, mẹ, con sẽ tắt đèn. Mẹ còn phải cho thêm củi vào bếp lò, việc ấy để con làm. Cậu đứng dậy bên bàn, thận trọng đặt con búp bê xinh đẹp bằng xứ lên tủ bát đĩa, phía sau tấm sắt mỏng để tránh mọi rủi ro. So. Tuy nhiên, không cần lo rằng mấy đứa em trai lại làm hại nó. Chúng sợ sự trừng trị của Frank hơn cả sự trừng phạt của bố, vì trong đó ẩn giấu một sự hằn học nào đó. Sự hằn học ấy không bao giờ bộc lộ ra trước mẹ và em gái, nhưng tất cả bọn em trai đều đã được biết cái đó qua kinh nghiệm bản thân. Pia nhìn con trai và tim chị thắt lại. Ở Frank có cái gì cuồng bạo, tuyệt vọng ở nó. Có cái gì báo trước tai họa? Giá như nó với đi thuận hòa với nhau hơn Nhưng giữa hai bố con luôn luôn xảy ra cãi cọ và xích mích. Có lẽ Frank quá chăm lo đến chị Có lẽ nó quá quyến luyến chị Nếu vậy thì chính chị có lỗi Nhưng như vậy thì nó tốt bụng Một trái tim biết yêu thương Nó chỉ muốn chị sống đỡ vất vả hơn một chút Và một ý nghĩ buồn giàu lại đến với chị Mong sao Maggie lớn nhanh lên để cất cho Frank mối bận tâm ấy Fia cầm lấy cây đèn nhỏ trên bàn Nhưng lại đặt ngay xuống và đi qua bếp đến chỗ Frank Cậu ngồi xổm trước bếp lò xếp củi dùng cho ngày mai điều khiển cánh cửa lò Trên làn da trắng phía trên khủy tay nồi hẳn lên những đường ven Chất cáu bẩn suốt đời không rửa sạch đã ăn sâu vào đôi tay hình dáng tuyệt đẹp Và những ngón tay dài Bà mẹ rụt xè, đưa tay ra, thận trọng, chỉ hơi chạm vào con, vén mảng tóc xóa trên trán con và vuốt mái tóc đen duỗi thẳng, khó lòng chờ đợi ở mẹ sự âu yếm nào chịu mến hơn. Chúc con ngủ ngon, Frank, cảm ơn con. Ra khỏi bếp, Fia nhẹ nhàng đi trong nhà, ngọn đèn của chị chiếu lên tường những bóng đen quay vòng và chạy nhảy lung tung. Buồn ngủ đầu tiên dành cho Frank với Bob bà mẹ mở cửa êm xu giơ cao ngọn đèn ánh sáng rọi xuống chiếc giường rộng trong góc buồng bốp nằm ngửa miệng há ra và toàn thân run rẩy co giật như con chó đang ngủ pia đến gần lật nó nằm nghiêng sang bên phải trong lúc nó chưa bị cuốn hẳn vào giấc mơ xấu và chị đứng nhìn nó một hai phút giống bố như đúc ở buồng bên jake và huy ghi như bó vào với nhau không còn phân biệt được đâu là đứa nào hai thằng quỷ sứ nghịch khiếp lên được nhưng không ác tí nào chị hoài công thử tách chúng ra để làm cách nào sửa lại chăn và khăn trải giường hai mái đầu tóc xoăn màu hung cứ áp vào nhau một cách bướng bỉnh phia khẽ thở dài và chịu thua không sao hiểu nổi chúng có cách gì tài tình và sáng sáng có thể chuồn dậy hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ như thế nhưng rõ ràng điều đó chỉ có lợi cho chúng. căn buồng nhỏ nơi Meggy và Theo ngủ là căn buồng ảm đạm, buồn tẻ hoàn toàn không phải là buồng cho những đứa trẻ như thế. tường quét vôi màu nâu xỉn, sàn phủ vải sơn màu nâu, trên tường không một bức tranh, y hệt như các buồng ngủ khác. Theo đã xoay trở trên giường đến nỗi cái chim chỉ che đậy bằng tấm áo ngủ đêm hở ra ở chỗ đáng lẽ phải là đầu, như thường lệ. Nó co quắp, chán áp vào đầu gối Không hiểu sao nó không ngạt thở Phia nhẹ nhàng luồn tay sờ vải trải giường và cau mày Lại ướt rồi Thôi đành chờ cho đến sáng mới thay được Lúc ấy dĩ nhiên cả gối cũng sẽ ướt Chẳng sao, trong năm đứa con Chỉ có mỗi một đứa như thế Chưa phải là đáng sợ Mét ghi quận mình thu lưu Miệng ngậm ngón tay cái Tóc buộc những mảnh vải vụn xóa tung Đứa con gái duy nhất. Pia thoáng nhìn nó và quay về phía cửa. Ở Mekki chẳng có gì bí ẩn, nó chỉ là một con bé. Ai nấy đều biết trước thân phận rõ rồi sẽ như thế nào. Không đáng thèm ước cũng chẳng cần thương hại. Bọn trẻ con trai thì lại là chuyện khác. Mỗi đứa là một điều kỳ diệu. Một người đàn ông do một thuật điểm kim nào đó không rõ đã xuất hiện từ bàn thể phụ nữ của chị kể cũng vất vả khi chẳng có ai đỡ đần việc nhà nhưng bọn trẻ con trai đáng được như thế trong giới mình patrick cliri được kính nể trọng trước hết vì anh có các con trai khi một người có các con trai thì người đó đích thị là con người thực sự và là người đàn ông chân chính chị khẽ khàng đóng cửa buồng ngủ của mình và đặt cây đèn lên tủ mốt những ngón tay khéo léo nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới qua hàng chục chiếc cúc nhỏ xíu Từ cái cổ cao cho đến tận đùi, rồi kéo tuột xa một ống tay áo, tiếp đến ống tay kia. Rút được hai tay ra, chị cẩn thận áp thân áo vào ngực và uốn mình xoay trở mặc chiếc áo ngủ đêm bằng planen dài đến gót. Chỉ sau khi đã che thân kín đáo hẳn hoi, chị mới chút hẳn chiếc áo dài, quần và chiếc cóc xê buộc xây lỏng lẻo Mái tóc vàng óng ban ngày vẫn chặt thành lọn xóa tung xuống vai. Những chiếc châm gài được đặt vào cái vỏ sò trên tủ commode Nhưng tất cả bộ tóc tuyệt đẹp Dày rậm, óng mượt, thẳng như tia sáng ấy Cũng không được tự do via bắt tay ra sau đầu Và khéo léo tết tóc thành bím Rồi bất giác chị nín thở Quay về phía giường Nhưng Petty đã ngủ Và chị buột ra tiếng thở dài nhẹ nhõm Không phải chị khó chịu khi Petty hào hứng Khi là người tình thì anh rụt rè, âu yếm và ân cần. Nhưng chừng nào Maggie chưa thêm được ba tuổi nữa mà lại sinh thêm con thì vất vả quá. Cứ đến chủ nhật gia đình Clery lại đi nhà thờ. Chỉ riêng Maggie phải ngồi ở nhà với một thằng anh nào đó. Và nó nóng lòng chờ cái ngày nó lớn lên và cũng được đi nhà thờ. Patrick Clery cho rằng... Trẻ nhỏ không có việc gì làm ở nhà người khác dù đó là nhà của chúa. Khi nào Mackie đến trường học được thói quen ngồi yên thì có thể cho nó đến nhà thờ, không thể sớm hơn được. Thế là cứ mỗi sáng chủ nhật, nó lại đứng bên cửa rào dưới bụi kim tước, chua sót nhìn cả gia đình lên chiếc xe cũ kỹ ọp ẹp. Còn thằng anh có nhiệm vụ trông nom Mackie, vừa làm ra vẻ khoái chí vì không phải đi dự lễ Misa. Trong tất cả các con của Cleary, chỉ có Frank thực sự thích thú khi có dịp lánh xa những người khác. Tôn giáo chiếm vị trí hoàn toàn đặc biệt trong đời Petty. Nhà thờ Thiên Chúa không tán thành lắm cuộc hôn nhân của anh vì Fia là tín đồ thanh giáo. Vì Petty, chị phải bỏ đạo của mình nhưng không theo đạo của chồng. Khó nói được tại sao. Có lẽ vì bản thân chị thuộc dòng họ Armstrong, dòng họ cổ xưa của những người khai khẩn đầu tiên. Tự ngàn xưa vẫn kiên định theo đạo của nước Anh, còn Petty chỉ mới từ Ireland đến mà lại không phải ở vùng thuộc Anh và trong túi không có lấy một xu. Dòng họ Armstrong sống ở New Zealand từ rất lâu trước khi những người di dân chính thức đầu tiên đến đây. Vì thế, họ thuộc loại quý tộc địa phương. Theo quan điểm của họ, vụ gả chồng cho Fiona chỉ là một mesalliance đáng xấu hổ. Ông tổ của dòng họ ở New Zealand là Roderick Armstrong đã sáng lập ra dòng họ của mình một cách hết sức kỳ lạ. Mọi chuyện bắt đầu từ sự kiện đã gây nên vô số hậu quả không lường trước được ở nước Anh thế kỷ 18. Cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ Trước năm 1776, hàng năm các tàu của Anh vẫn trở sang Virginia, sang Bắc và Nam Caroline Hơn 1.000 kẻ phạm tội lặt vặt bị bán theo hợp đồng lao động dài hạn, thực chất chẳng hơn gì nô lệ Việc xử án ở Anh thời ấy hết sức nghiệt ngã và không khoan nhượng Kẻ giết người, kẻ đốt nhà, kẻ phạm những tội bí ẩn không được gọi một cách mơ hồ là Tội lang thang trái phép và kẻ phạm tội ăn cắp từ một xi si linh trở lên bị kết án treo cổ. Kẻ phạm những tội nhỏ hơn bị phát vãng trung thân sang Mỹ. Nhưng từ 1776 đường sang Mỹ bị tắc và nước Anh đứng trước một nhiệm vụ khá khó khăn, số kẻ bị kết án ngày một tăng và không biết tống bọn này vào đâu. Tất cả các nhà giam đã đầy chật số thừa ra đã chật lên trong các nhà tù nổi đang mục nát dần cắm neo ở các cửa sông cần phải tìm ra một cách gì và người ta đã tìm ra hết sức miễn cưỡng vì phải tốn vào đó mấy ngàn bảng thuyền trưởng arthur philip được lệnh cho tàu đi nam đất lớn bây giờ là năm một nghìn bảy trăm tám mươi bảy ra đi trên mười con tàu của thuyền trưởng philip có trên một ngàn kẻ có án và ngoài ra còn các thủy thủ sĩ quan và các toán lính thủy đánh bộ đấy hoàn toàn không phải là một cuộc phiêu lưu đi tìm tự do đầy ánh vinh quang cuối một nghìn bảy trăm tám mươi tám tám tháng sau khi khởi hành từ anh đội tàu đến vịnh botany bay đức kim thượng điên khùng george đệ tam đã thành lập một cái hố rác để chứa lũ tù khổ sai của mình new south wales năm một Khi Roderick Armstrong chỉ mới ngoài mươi một chút, y bị án phạt vãng trung thân. Những thế hệ sau của dòng họ Armstrong cả quyết rằng y là một trong những người quý tộc, Somerset bị cách mạng Mỹ làm cho hoàn toàn phá sản và tuyệt không phạm tội gì cả. Nhưng chẳng bao giờ có ai thực sự thử kiểm tra lại phả hệ của cụ tổ nổi tiếng. Họ chỉ sưởi ấm trong ánh hồi quang danh vọng của y và tự mình bịa đặt ra chuyện này chuyện nọ. Bất kể nguồn gốc và địa vị của Y ở Anh như thế nào, gã thanh niên Roderick Armstrong đích thực là con quỷ. Trong 8 tháng lênh đênh trên biển, cực khẩu không thể tả được để đến New South Wales, Y tỏ ra bướng bỉnh và ngang ngạnh hết chỗ nói và nhất quyết không chịu khuất phục cái chết. Điều đó càng làm cho các cấp chỉ huy trên tàu kiêng nể Y. Đến Sydney năm 1803, Y tỏ ra càng đáng ghét đến mức người ta tống y ra đảo, knock phone, cho vào nhà tù, giam giữ những kẻ không thể sửa chữa được nữa. Không thể nào trị nổi y, y bị bỏ đói, người ta nhốt y vào xà lim riêng, cái túi bằng đá ở đó đứng không được, ngồi không được, nằm không được, người ta dùng roi đánh y đến nỗi khắp cả lưng y biến thành một đám bầy nhầy đẫm máu. Y bị xích vào mỏm đá ở biển cho sặc nước. Còn Y cười vào mặt bọn đau khổ, bộ xương thảm hại bọc bởi lớp da trong suốt và che đậy qua quýt bằng những mảnh rẻ bẩn thỉu. Trong miệng Y không còn lấy một chiếc răng, thân thể toàn vết khâu và vết sẹo. Nhưng toàn thân Y là lời thách thức, là niềm căm thù và dường như không gì dập tắt được ngọn lửa ấy. Mở đầu mỗi ngày, Y tự ra lệnh cho mình không được chết và cuối ngày y cười đắc thắng vì y vẫn sống Năm 1810 y cùng một toán tù bị xiềng xích được đưa đến xứ Van Diemen để mở đường trong xa khoáng rắn như sắt ở sa mạc phía sau Hobart Lợi dụng một lúc thuận tiện Roderick dùng xà beng đục một lỗ trong ngực viên đội trưởng đội áp giải y cùng 10 tên tù khổ sai thanh toán nốt năm tên lính áp giải còn lại chậm chạp dóc từng miếng thịt bọn người này khỏi xương cả năm tên lính kêu thét dữ dội và chết đau đớn khủng khiếp cả tù phát vãng và những kẻ canh giữ chúng đều không phải là người mà đích thực là thú vật là nội lũ mọi sợ trong tình cảm của chúng không còn chút tình người nào roderick armstrong không đời nào chịu chạy trốn mà vẫn để cho những kẻ hành hạ mình được tự do hay mặc cho chúng chết nhanh chóng cũng như y không thể cam chịu thân phận tù khổ sai rồi bồi bổ sức lực bằng rượu rum, bánh mì và thịt giấy khô lấy được ở bọn lính bị giết Mười tên tù chạy trốn gội mưa rét buốc vượt nhiều dặm đường qua rừng rậm ra tới bến cảng của những người đánh cá voi Hobart ở đây chúng đánh cắp một chiếc xà lúc và dù không buồm, không nước uống, cái ăn chúng quyết định vượt biển Tasman. khi chiếc xà lúc bị cuốn sạt vào bờ phía tây đảo nam new zealand thì sống sót trên thuyền chỉ còn roderick armstrong và hai tên nữa y không bao giờ kể về chuyến đi không thể tưởng tượng nổi ấy nhưng người ta dĩ tay nhau rằng đâu như ba kẻ ấy sống sót vì chúng đã giết và ăn thịt những người bạn đường yếu hơn mình tất cả những chuyện đó xảy ra sau khi roderick armstrong Bị đẩy ra khỏi nước Anh đúng 9 năm Y còn trẻ Nhưng nom đã hệt như ông lão 60 Đến năm 1840 Khi ở New Zealand xuất hiện Những người di dân đầu tiên được chính thức cho phép Thì Armstrong đã giành giật được Những vùng đất tốt nhất Ở khu Canterbury Trên đảo Nam Đã lấy một người vợ thuộc bộ lạc Maori Và là bố của 11 đứa con xinh đẹp Nửa phần là người Polynesian. Đến năm 1860, dòng họ Armstrong đã thuộc tầng lớp quý tộc New Zealand. Các con trai y được đưa sang học những trường đặc ân nhất ở Anh và bằng thói xanh ma và kỳ cóp của chúng. Chúng khẳng định hết sức rõ rệt rằng chúng đích thực là dòng dõi của một cá nhân xuất chúng và nguy hiểm. Cháu Roderick là James, năm 1880, trở thành bố của Fiona, đứa con gái duy nhất trong số mười lăm đứa con của ông ta. Mặc dù Fiona không giữ những nghi thức thanh giáo khắc nghiệt mà chị đã quen từ bé, chị không một lần nào hé răng về chuyện ấy. Chị hoàn toàn có thái độ dễ dãi đối với đạo của chồng. Chủ nhật chị cùng chồng đi dự lễ Misa. Chị chăm lo cho các con thành người Công giáo, nhưng bản thân chị không theo đạo Thiên Chúa. Vì thế ở chị thiếu những sắc thái nào đó, không cầu nguyện trước bữa ăn. Và trước khi đi ngủ, sinh hoạt thường ngày không thấm nhuần lòng mộ đạo Nếu không kể chuyến đi quê Khai duy nhất trước đây một năm rưỡi Thì Mackie chưa bao giờ rời khỏi nhà xa hơn cái chuồng bò và xưởng xèn ở trong khe Sáng hôm đến trường lần đầu tiên, con bé hồi hộp đến nỗi Sau bữa ăn nó nôn mửa, phải mau mau đưa nó vào buồng ngủ, rửa giấy và thay sống áo Vĩnh biệt chiếc áo thủy thủ tuyệt diệu màu xanh còn khá mới, có cổ rộng màu trắng, lại phải mặc chiếc áo dài đáng ghét bằng flanen màu nâu có cổ cao chật trội, cài cúc, mà Maggie bao giờ cũng có cảm giác cái cổ áo ấy sắp làm nó chết nghẹt. Hãy vì chúa Maggie, lần sau buồn nôn thì phải nói ngay nhé, đừng có ngồi chờ cho đến khi quá muộn để đến nỗi mẹ đã đủ các thứ việc lại còn phải dọn dẹp và lau rửa cho con. Còn bây giờ thì gấp lên kẻo muộn giờ thì sờ Agatha chắc sẽ đánh con đấy. Phải ngoan và nghe lời các anh. Khi rút cuộc, Fia đã xếp à, vào cái sắc học trò cũ kỹ của Maggie suất ăn sáng bánh mì với mứt và nhẹ nhàng đẩy nó ra cửa thì Bob, Jack, Huy và Steele đã sốt ruột nhảy tưng tân ra ở cổng. Đi đi Maggie muộn mất rồi đấy. Bob quát. Và chúng cất bước trên đường. Maggie gắn theo cho kịp, lao bổ theo các anh. Còn sớm, mới hơn 9 giờ, vậy mà mặt trời buổi sáng đã tỏa hơi ấm từ lâu, chỉ ở những chỗ dợp bóng nhất, sương trên cỏ mới chưa khô. Con đường lớn, hàng xã, dẫn về Uekhainer, hai vệt bánh xe sâu hoắm. Hai dải đất sét đỏ thẫm, ngăn cách bởi một băng cỏ xanh dờn rộng bề ngang. Ở hai bên, trong đám cỏ cao, hoa nở hằng hà xa số Loa kèn trắng, thủy vu và sen cạn màu da cam Và những dãy rào ván ghép chìn chu báo cho biết người ngoài không được vào đây Khi đến trường, bốp bao giờ cũng như diễn viên siếc trên dây Đi trên bờ dãy rào bên phải Và cái túi tết bằng da đựng sách thì không đeo qua vai mà đội trên đầu Dãy rào bên trái là của Jack còn hai đứa nhỏ kia thì đi trên đường. Từ cái khe nhỏ nơi có sườn xèn chúng leo lên một sườn đồi cao dốc ngược. Ở đó, đường Robertson nối với đường Uekhainer và chúng dừng lại nghỉ lấy sức. Năm cái đầu tóc khung trói rực, bừng sáng trên nền trời xanh điểm những cụm mây nhỏ trắng xốp Bây giờ là đoạn đường thú vị nhất. Xuống dốc, chúng nắm tay nhau, nhảy chân sáo từ đỉnh đồi chạy xuống. Trong những lùm hoa Tiếc rằng không có thời giờ lén đến dưới chân rào của Mr. Shepman Và lăn xuống tận chân đồi như những viên đá ném từ trên núi xuống Từ nhà Cleary đến trường khoảng 5 dặm Và khi Maggie nhìn thấy những cột điện báo ở đằng xa Đầu gối nó run lên và đôi bít tất tụt hẳn xuống Bob vừa lắng nghe xem chuông báo giờ học của nhà trường đã điểm chưa Vừa sốt ruột nhìn em gái Em bé lê bước một cách khó nhọc, đôi lúc xốc lại quần và thở hì hụi. Khuôn mặt hồng hào đóng khung giữa những búp tóc xoăn dày, rậm nhợt, đi một cách kỳ lạ. Búp thở dài giữ cái túi đựng sách cho Jake và chùi tay vào quần. Lại đây, Maggie, tàu cõng mày vậy. Nó lầu bầu và nhìn mấy đứa em trai một cách dữ tợn. Chớ tưởng rằng nó sẽ phát khóc vì con bé. Mekki trèo lên lưng anh, trườn lên cao hơn chút nữa, hai chân quặp chắc lấy anh, khoái trá ngả đầu vào bờ vai xương sầu của thằng anh. Bây giờ có thể thoải mái nhìn ngắm Uekhainer. Kể ra cũng chẳng có gì mà nhìn. Uekhainer phân bố hỗn độn ở hai bên con đường cái, có một dải trải nhựa ở giữa, thực ra chỉ là một cái làng lớn. Tòa nhà lớn nhất ở đây là khách sạn. Hai tầng có mái che nắng chạy dài phía trên con đường nhỏ dẫn tới bậc tam cấp và chạy ra xa hơn nữa trên những cây cột dọc theo cái rãnh nước tù. Ngôi nhà lớn thứ hai sau khách sạn là cửa hàng bách hóa. Nó cũng có thể hãnh diện về cái mái che nắng. Thêm nữa, dưới những tủ kính trồng chất đủ các thứ hàng có hai cái ghế gỗ dài để khách hàng có thể nghỉ chân. Chức tòa thị chính nổi bật lên cái cột cờ, lá quốc kỳ sơ sát bạc phách phần phật trước gió. Thành phố chưa có chỗ đỗ ô tô, số ô tô chạy xăng đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bên cạnh tòa thị chính có sườn rèn, sau sườn rèn là chuồng ngựa, còn cột bơm xăng sừng sững bên cạnh cái máng cho ngựa uống nước. Chỉ có một ngôi nhà duy nhất, một cửa hàng gì đó thực sự đập vào mắt. Ngôi nhà hết sức lạ, quét vôi màu xanh chói rực, chẳng có gì theo kiểu anh cả. Tất cả các nhà còn lại đều quét vôi màu nâu nhã nhặn. Nhà thờ Anh và trường học thành phố kể bên nhau ngay trước mặt là nhà thờ của tu viện trái tim Chí thánh và trường của tu viện. Mấy đứa con Cleary vội vã vượt ngang qua cửa hàng bách hóa, liền đó chuông của trường tu viện nổi lên và đáp lại tức khắc là tiếng sóng mau hơn của các chuông treo trên cột của trường thành phố ở phía đối diện. Bốp phi nước kiệu, nó chạy vào cái sân dài cát, ở đó chừng năm chục đứa trẻ đã xếp hàng trước một nữ tu sĩ rất nhỏ bé, hai tay cầm cây gậy mềm dẻo, cao hơn chính bà ta. Không đợi lệnh bà ta, bốp dẫn các em đến một chỗ ở ngoài hàng ngũ chung và dừng lại, không rời mắt khỏi cây gậy. Không thể nhận ra ngay tòa nhà tu viện là nhà hai tầng vì nó ở sau bức tường vây, cách đường một quãng, ở cuối cái sân rộng thanh thang bốn nữ tu dòng bà phước sống ở tầng trên một trong bốn người ấy chẳng ai thấy mặt bao giờ bà ta làm nhiệm vụ quản lý tiền nông ba căn buồng lớn ở dưới dùng làm lớp học chạy quanh bốn mặt nhà phía bên ngoài là một hàng hiên rộng có mái khi trời mưa học trò được phép ngồi một cách nghiêm trang ở đây trong giờ ra chơi và giờ ăn sáng nhưng những ngày tốt trời thì không đứa trẻ nào dám bén mảng đến đây mấy cây và cành lá rườm rà tạo nên một chút bóng rợp cho cái sân rộng thanh thang trước trường. Phía sau trường, một đường dốc thoai thoải dẫn xuống một bãi cỏ hình tròn, được gọi một cách lịch sự là bãi chơi cricket. Đúng là người ta hay chơi cricket ở đây. Bố và mấy đứa em đứng ngay ra tại chỗ. Không để ý đến tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khác. Bọn chúng nối đuôi nhau đi vào nhà trong tiếng nhạc bài tụng ca tín ngưỡng của ông cha ta, mà Sir Ketchin diễn tấu bằng chiếc piano cả khổ của nhà trường. Chỉ khi chuỗi học trò đã khuất sau cửa, Sir Agatha vẫn đứng như bức tượng khắc nghiệt mới quay lại và trịnh trọng đi về phía lũ con nhà Cleary. Cái gấu váy cực rộng bằng vải chéo go của bà ta loạt soạt kéo trên cát một cách oai nghiêm. Mekki tròn mắt nhìn chầm chầm vào bà ta, nó chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tu sĩ. Quả là một cảnh tượng phi thường, sống động. Chỉ có ba vệt đỏ là mặt và hai tay của sơ Agatha Còn lại là cái mũ hồ bột và tấm yếm ngực trắng lóa Và những nếp gấp của bộ y phục rộng thùng thình thì đen ngòm Còn trên cái khóa vòng của chiếc thắt lưng da rộng bàn Đánh đai lấy eo lưng chắc nịch có treo chuỗi tràng hạt bằng gỗ nặng trịch Da của sơ Agatha suốt đời đỏ tía lên vì quá ham chuộng sự sạch sẽ và vì rìa mũ sắc như dao cạo thít lấy đầu ở phía trước và cái mà thậm chí khó gọi là mặt dường như tự nó tồn tại không dính dáng gì với thân trên cái cằm hai ngấn bị thít chặt một cách tàn nhẫn bởi quai đeo vẫn của chiếc mũ ấy đây đó thòi ra những túm tóc chẳng thấy môi đâu hết hai vành môi lo lắng mím chặt lại thành một vạch nghiệt ngã đâu phải là chuyện dễ dàng Khi vào làm dâu con của chúa ở nơi hoang dã như thế này, ở một thuộc địa xa xôi mà ngay đến bốn mùa cũng lộn tùng phèo. Khốn nỗi, nửa thế kỷ trước, bà ta đã phát nguyện đi tu trong một tu viện cô tịch ở Lani thân thương tại miền Nam Island thân thương. Cái gọng thép của cặp kính tròn đè ép lên sống mũi sơ Agatha một cách không thương tiếc, để lại hai vết hằn đỏ tươi. Sau đôi mắt kính, cặp mắt ti hí độc ác màu xanh nhợt, rình mò đầy ngờ vực Này, Robert Liri, tại sao chúng mày đến muộn? Sợ Agatha quát giật giọng. Giọng bà ta không còn chút dấu vết gì của lối nói len mềm mỏng. Bà tha lỗi, thưa sơ Agatha, bốc nói không một chút diễn cảm. Cặp mắt xanh lục, pha màu da trời vẫn không rời khỏi cái gậy rung rung trên không trung. Tại sao chúng mày đến muộn? Bà nữ tu nhắc lại. Xin bà tha lỗi, sơ Agatha. Bắt đầu vào năm học mới, Robert Cleary, ta cho rằng ít nhất là hôm nay mày có thể cố gắng đến đúng giờ chứ. Maggie run lên, nó cố thu hết can đảm. Ôi, xin bà tha thứ, đây là tại con cả thôi. Nó kêu lên the thế. Cặp mắt xanh bợt màu chuyển từ Bob sang Maggie và luồng mắt xuyên suốt qua nó, với tâm hồn chất phác. Con bé không ngờ rằng nó đã vi phạm cái quy tắc đầu tiên trong cuộc chiến tranh sống còn bất tận giữa thầy và trò. Người ta chưa hỏi thì phải câm miệng. Bốc vội đá vào chân nó và Maggie luống cuống liếc liếc nhìn anh. Tại mày là thế nào? Vị nữ tu hỏi. Chưa bao giờ có ai nói với Maggie nghiêm khắc như thế. Dạ, lúc ở bàn ăn nôn mửa, nôn tóe cả vào quần, mẹ con phải rửa giấy và thay quần áo cho con... Thế là con làm cho mọi người đến chậm giờ. Maggie giải thích một cách hồn nhiên. Không một nét nào rung chuyển trên mặt sơ Agatha, chỉ có miệng, bỗng như có lò xo so, nén đến tột độ và đầu gậy hơi hạ xuống. Lại thêm cái của nợ gì thế này? Bà ta dần giọng hỏi bốp. Như thể trước bà ta xuất hiện một con sâu bọ gì chưa từng biết và hết sức tầm lợ. Xin bà thứ lỗi, thưa sơ Agatha, đây là em con Maggie. Thế thì sau này mày phải giảng giải cho nó hiểu, Robert, rằng có những điều mà người có giáo dục, những lady và gentleman chân chính không bao giờ nhắc đến. Không bao giờ trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng không được gọi tên những thứ mặc trong của ta ở các gia đình lịch sự trẻ con được săn bảo quy tắc đó từ trong nôi. Giơ tay ra tất cả bọn bay. Nhưng đấy là tại con cả kia mà. Maggie kêu lên đau xót và ngừa cả hai lòng bàn tay ra. Ở nhà đã một nghìn lần nó thấy các anh miêu tả việc đó. Cầm miệng. Sư Agatha quay về phía nó, rít lên. Ta hoàn toàn không cần biết lỗi tại đứa nào trong bọn bay. Tất cả chúng mày đi muộn, nghĩa là cả bọn đều đáng bị trừng phạt. Sáu roi. Bà ta tuyên án với vẻ thích thú lạnh lùng. Maggie khiếp sợ nhìn bốp, chia ra hai bàn tay không hề run. Và cây gậy vút nhanh đến nỗi Mắt không theo dõi kịp Liên tiếp vi vút giáng xuống những bàn tay xòe mở Vào phần thịt dễ đau nhất Sau đòn đầu tiên Trên bàn tay hằn lên một vạch đỏ tía Đòn thứ hai ở sát ngay những ngón tay Ở đấy da mỏng nhất và mềm nhất Trừ có ở môi là mỏng hơn Sơ Agatha nhắm rất chúng Thêm ba đòn nữa vào tay kia Rồi sơ Agatha trừng trị kẻ tiếp theo Jake Bóp tái mét đi nhưng không kêu lên tiếng nào. Cả Jake cũng chịu đựng hình phạt như thế, thậm chí cả Steele, hiền lành, mảnh rẻ, cũng vậy. Rồi cây gậy dơ cao trên bàn tay Maggie, bất giác con bé nhắm mắt lại để khỏi thấy cái công cụ cha tấn ấy giáng xuống như thế nào. Nhưng cảm giác đau như một vụ nổ, như thể bàn tay bị bỏng lửa đến tận xương, truyền lên cao hơn nữa, cao hơn nữa, đến tận vai, rồi một đòn mới giáng xuống. Còn đòn thứ ba, Vào đầu, các ngón tay gây nên nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi xuyên thấu đến tận tim. Meggie dán sức cắn chặt môi dưới. Vì xấu hổ và kiêu hãnh, nó không thể khóc. Vì tức giận và phẫn nộ về sự bất công hiển nhiên như thế, nó không dám mở mắt nhìn vị nữ tu. Bài học thấm thía nhưng thực chất của bài học đó hoàn toàn không phải như sơ Agatha muốn dạy cho con bé. Mãi đến giờ ra chơi lâu, tay mới bớt đau suốt buổi sáng mcguy như sống trong sương mù sợ hãi rối trí nó hoàn toàn không hiểu xung quanh người ta nói gì làm gì trong lớp bọn học trò bé nhất nó bị đẩy lên chiếc bàn ở hàng cuối và cho đến giờ ra chơi buồn tẻ để cho học trò ăn sáng thậm chí nó không để ý xem ai ngồi cùng bàn với nó giờ ra chơi nó chui vào một góc sân đằng xa ẩn sau lưng bob và chết Bố phải nghiêm khắc ra lệnh mới ép được nó ăn phần bánh mì với mứt mà Fia đã chuẩn bị cho nó. Khi chuông vào học lại vang lên và Maggie tìm được chỗ của mình trong chuỗi học trò, sương mù trước mắt nó đã tan đi chút ít và nó bắt đầu để ý đến xung quanh. Nỗi oán sận vì bị trừng phạt nhục nhã tuyệt không dịu bớt. Nhưng Maggie cất cao đầu và làm ra vẻ như việc bọn con gái thì thầm với nhau và huyết và sườn nhau, không liên can gì đến nó. Sơ Agatha với cây gậy của mình đứng trước các dãy học trò. Sơ Dickland chạy đi chạy lại, khi thì sang bên phải, khi thì sang bên trái, ở phía sau chúng nó. Sơ Ketrin ngồi vào cố đàn piano đặt ở lớp, bọn học trò bé nhất sát cạnh cửa, và đánh bài tiến lên đoàn quân cơ đốc, cố làm nổi bật nhịp hành khúc. Thực ra đây là bài ca của thanh giáo Nhưng chiến tranh đã làm cho nó cũng là bài ca của những người theo đạo thiên chúa Những đứa trẻ dễ thương đi đều theo điệu nhạc Và quả thực là giống những chú lính nhỏ xíu Sơ Catherine nghĩ với niềm tự hào Trong ba nữ tu, Sơ Dicklen là bản sao y hệt của Sơ Agatha Có điều là trẻ hơn 15 tuổi Nhưng ở Sơ Catherine vẫn còn cái gì mang tính người Tất nhiên bà ta là người Ireland chỉ mới ngoài 30 và nhiệt tâm trước kia của bà ta chưa tàn lụi hẳn. Bà ta vẫn còn vui sướng dạy bọn trẻ và bà vẫn thấy những gương mặt hân hoan hướng về bà có cái gì phảng phất giống chúa Kitô Nhưng bà dạy lớp lớn vì sơ Agatha cho rằng bọn trẻ lớn đã nếm đòn đủ nhiều để biết giữ phép tắc, cho dù người dạy còn trẻ tuổi và hiền tử đi nữa. Sơ Agatha đích thân dạy bọn trẻ nhóc để nhào nặn, chất đất sét ấu thơ theo ý mình thành những khối óc và trái tim dễ bảo còn các lớp giữa thì giao cho -Gia sơ dicklen nó mình chắc chắn ở hàng sau cùng mecki đánh bạo nhìn đứa học trò ngồi cùng bàn nó sợ sệt liếc nhìn và thấy một nụ cười rộng không có răng và đôi mắt to tròn xòe đen láy trên khuôn mặt nước da bánh mật dường như hơi bóng loáng khuôn mặt melly Maggie đã quen với nước da sáng và những nốt tàn nhang, thậm chí ở feng, tóc đen và mắt đen, da vẫn trắng muốt Và Meggy nhanh chóng quyết định rằng con bé ngồi cạnh nó là đứa xinh đẹp nhất trần đời. Tên bạn là gì? Con bé xinh xắn nước da bánh mật thì thầm hỏi bằng dìa môi. Nó gặm chiếc bút chì và nhổ những mảnh gỗ vào cái lỗ đáng xa phải để lọ mực. Meggy Cleary, Meggy thì thầm trả lời. Con bé kia! Một tiếng quát giận dữ. Maggie bật dậy, băn khoăn nhìn quanh. Có tiếng lộp cộp rè rặt. Tất cả 12 đứa trẻ cùng một lúc đặt bút chỉ xuống. Và tiếng loạt soạt khe khẽ của những tờ giấy quý báu bị đẩy sang một bên để có thể nhẹ nhàng chống khuỷu tay xuống bàn. Maggie hết hồn. Tất cả đều nhìn nó. Sagata bước nhanh tới theo lối đi giữa các bàn. Maggie khiếp sợ không thể tả được. Nếu có chỗ nào để trốn đi Nó sẽ ba chân bốn cẳng ủ té chạy Nhưng đằng sau là bức vách ngăn cách với lớp giữa Hai bên là những dãy bàn san sát Phía trước là sơ Agatha Maggie tái mét mặt Sợ đến ngạt thở Hai tay nó đặt trên nắp bàn Lúc thì nắm chặt lại Lúc thì mở ra Nó ngước cặp mắt sợ hãi to tướng Choáng hết nửa khuôn mặt Nhìn vị nữ tu Mày nói chuyện Maggie Cleary Vâng thưa sơ Agatha Mày nói chuyện gì? Nói tên con thưa sơ Agatha Tên mày Sơ Agatha lắp lại một cách cay độc Và đưa mắt nhìn khắp lượt các trẻ khác Tuồng như tin rằng chắc chúng chia sẻ sự khinh bỉ của bà ta Thật vinh dự cho chúng ta quá phải không các con Ở trường ta xuất hiện thêm một Cleary nữa Và cô ta nóng lòng cho mọi người biết Tên cô ta Bà ta lại quay về phía Mackie. Đứng lên! Khi ta nói với mày, đồ ngu! Làm ơn, chìa tay ra cho. Mackie gắng gượng đứng lên, những búp tóc dài rơi xuống mặt và bật trở lại. Nó tuyệt vọng, nắm chặt hai tay và cứ xiết lại như thế. Nhưng sợ Agatha đứng trước mặt nó như bức tường đá và chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng, Mackie ép mình phải chìa tay ra. Nhưng khi chiếc gậy vung lên... Nó sợ đến tắc thở và rụt tay lại. Sơ Agatha túng lấy mớ tóc dày của Maggie ở đỉnh đầu và kéo nó về phía mình, mặt nó gần như áp sát và đôi mắt kinh ghê rợn. Chia tay ra, Maggie Cleary." Câu đó được nói một cách lễ độ, lạnh lùng, không thương xót. Maggie há miệng, nó nôn thốc vào áo váy của sơ Agatha. Tất cả bọn trẻ trong lớp đều sợ hãi kêu lên Còn sợ Agatha đỏ mặt tía tai Vì thịnh nộ và ngạc nhiên Còn cái chất lòng tẩm lợm Theo các nếp vải đen chảy xuống sàn Thế là cây gậy Vút bùa và méc Con bé co quắp trong góc phòng Giờ hai tay lên bưng mặt Và vẫn còn buồn nôn Cuối cùng sợ Agatha kiệt sức Tay không vung nổi gậy nữa Thế là bà ta trỏ ra cửa Xéo về nhà Con nhỏ khốn kiếp Quân Philistine nói đoạn Bà quay ngoắt đi và đi sang lớp của Sir Dickland Đau đớn và khiếp sợ đến mê mụ Maggie ngoái lại nhìn Steele Thằng anh gật đầu ra ý Về đi, người ta bảo em về kia mà Cặp mắt màu lục nhạt hiền từ của nó biểu lộ vẻ thương hại và hiểu biết Maggie đưa khăn tay lau miệng lê bước về phía cửa vừa đi vừa vấp và ra sân Còn 2 giờ nữa mới tan học Nó giàu dĩ, lê bước trên đường phố, không hy vọng các anh đuổi kịp nó, sợ tái người vì nghĩ mãi không biết nên chờ các anh ở đâu, phải tự mình về đến nhà và tự thú hết với mẹ. Fia lảo đảo gắng sức kéo cái sọt đựng quần áo vừa giặt lên bậc tam cấp sau và suýt vấp vào mẹ Con bé ngồi ở bậc trên cùng, đầu gục xuống giữa hai đầu gối, những bốc tóc xoăn màu hung trói rực, Đính bết vào nhau ở cuối búp Áo dài đầy vết bẩn ở phía trước Fia bỏ cái vật nặng quá sức xuống Thở dài Vén mái tóc xóa xuống mắt Sao? Có chuyện gì vậy? Chị hỏi với giọng mệt mỏi Con nôn vào sơ Agatha Ôi lạy chúa Fia đưa hai tay ôm lấy vùng eo lưng ê ẩm Mà con lại còn bị đánh đòn nữa Mackie thì thầm Mắt nó long lanh giọt lệ Vui vẻ nhỉ Phi nhấc cây sọt nặng lên, khó nhọc vươn thẳng người. Mẹ cũng chẳng biết nên làm thế nào với con nữa, Maggie ạ, đành phải chờ xem ba bảo thế nào thôi. Và chị đi qua sân, đến chỗ dây phơi, ở đó một nửa số quần áo đã giặt đung đưa trước gió. Maggie buồn nản đưa hai tay lau mắt nhìn theo mẹ, rồi đứng lên và chậm chạp lê bước trên con đường mòn xuống sườn xèn Khi nó đứng trên ngưỡng cửa, Frank vừa đóng móng xong cho con ngựa hồng của Mr. Robertson và dắt con vật về chuồng. Cậu quay lại, nhìn thấy em gái và lập tức trí óc cậu tràn ngập hồi tưởng về những cực hình mà trước đây cậu đã phải chịu đựng. Mickey còn nhỏ tuổi lắm, nó mũm mĩm thế kia và tâm hồn trong trắng đáng yêu đến thế, vậy mà ánh mắt linh lợi của nó đã bị người ta dập tắt một cách thô bạo. Và trong mắt nó ẩn giấu một cái gì thật là Với tội này, sợ Agatha đáng bị giết chết. Đúng, đúng, phải giết. Xiết chặt cái cằm hai ngấn của mụ và bóp nghẹt. Dụng cụ văng xuống sàn, chiếc tạp dề ra quăng sang bên. Frank lao bổ đến với em. Có chuyện gì thế bé? Cậu hỏi, cúi thấp xuống và nhìn vào mắt em. Ở con bé có mùi tanh tưởi do nôn mửa nhưng cậu tự kiềm chế và không quay đi. Ôi, anh Frank... Maggie khóc nức lên, mặt nó méo sạch đi và cuối cùng nước mắt trào ra như đã phá vỡ con đê. Nó choàng hai tay ôm lấy cổ Frank, dáng sức áp chặt vào anh và òa khóc. Khóc không thành tiếng, nức lên một cách đau khổ như tất cả các con của Cleary đều khóc một cách kỳ lạ như thế khi vừa ra khỏi tuổi ấu thơ. Nhìn nỗi đau ấy thật khổ tâm và ở đây những lời âu yếm và những cái hôn không giúp ích gì. Khi Maggie đã nín, Frank bế nó lên và đặt nó lên đống cỏ khô thơm thơm bên con ngựa hồng của Robertson. Hai anh em ngồi với nhau quên hết mọi thứ trên đời, còn cặp môi mềm của con ngựa lượm cỏ khô ở bên cạnh. Mickey áp đầu vào bộ ngực trần nhẵn nhụi của anh và những búp tóc của nó bay tung khi con ngựa phồng hai lỗ mũi thở phì phì vì khoái trá. Tại sao bà ta đánh tất cả mấy anh em nhà ta? Hả anh Frank? Maggie hỏi. Em đã nói với bà ta là tất cả chúng em đi muộn là tại em kia mà. Frank đã quen với cái mùi khó chịu. Cậu đưa tay vuốt ve cái mõm quá tò mò của con ngựa và nhẹ nhàng đẩy nó ra. Chúng ta nghèo, ạ, Duyên do chính là ở đó. Các nữ tu bao giờ cũng căm ghét những trò nghèo. Em cứ đến học cái trường khốn nạn ấy một vài ngày nữa rồi chính em sẽ thấy. Sự Agatha không chỉ kiếm chuyện với bọn trẻ nhà ta đâu. Cả với bọn trẻ nhà Maxan cũng thế, cả với bọn trẻ nhà McDonald nữa. Tất cả chúng ta đều nghèo. Nếu như chúng ta giàu đi xe ngựa lớn đến trường như bọn con nhà O'Brien, thì các nữ tu sẽ dạp đầu sát tận chân mà chào. Nhưng chúng ta không thể kiếm cho nhà thờ cổ đại phong cầm hay tấm màn thêu chỉ bằng vàng thật để treo trên bàn thờ hay con ngựa mới và cỗ xe cho các nữ tu. Cần quái gì phải bận tâm đến chúng ta. Họ muốn chừng trị ta thế nào cũng được. Anh nhớ, có lần sư Agatha điên tiết về anh đến nỗi bà ta gào lên, thì rút cục mày cũng phải khóc lên cái chứ, Frank Cleary. Mày hãy gào lên thì tao sẽ không đánh mày dữ dội và thường xuyên như thế nữa đâu. Em ạ, đấy là một nguyên nhân nữa khiến bà ta căm ghét chúng ta. Về điểm này thì bọn con nhà Maxan và con nhà McDonald còn sơi mới bì được với chúng ta. Bà ta dùng soi đòn cũng không thể làm bật ra ở anh em nhà Cleary chúng ta những giọt nước mắt. Bà ta cứ tưởng chúng ta sẽ liếm gót bà ta. Ờ, mà anh đã bảo cho chúng nó biết, anh sẽ trần cho nó như thế nào nếu có đứa nào khóc thút thít khi bị đánh. Cả em cũng phải ghi nhớ điều đó, Maggie ạ. Dù có bị quất đau đến đâu, cũng không được bật ra một tiếng. Hôm nay, em khóc phải không? Không, anh Frank ạ. Maggie ngáp mi mắt díu lại Ngón tay cái đưa lên miệng Nhưng không đưa chúng ngay Frank đặt em gái nằm lên đống cỏ khô Và vừa mỉm cười vừa khe khẽ hát Trở lại chỗ cái đe Lúc Pet đi vào Maggie vẫn còn ngủ Hai tay anh lấm đến khủy Hôm nay anh dọn phân Ở sân gia súc của Mr. Jackman Chiếc mũ rộng vành Đội sụp xuống tận lông mày Anh đưa mắt nhìn Frank Nó đang rèn cái trục xe Đi lửa xoay tròn như lốc trên đầu nó Rồi anh nhìn con gái Con bé ngủ nằm cuộn tròn Trên đống cỏ khô Và con ngựa hồng của Robertson thõng đầu trên khuôn mặt đang ngủ của con bé Ta cũng đoán là nó ở đây mà Petty nói Quăng cái roi ngựa sang một bên Và dẫn con ngựa già sám cho vào sân Trong nhà kho đến ngăn trùng của nó Frank gật đầu gọn lỏn, Ngước lên nhìn bố Bằng cái nhìn ủ sũ Trong đó bao giờ Petty cũng bực bội đọc thấy một sự ngờ vực và phân vân nào đó rồi cậu lại bận rộn với cái trục nung đến nóng tráng của mình tấm lưng trần của cậu loáng bóng mồ hôi Petty tháo yên con ngựa sám cho dắt nó vào ngăn chuồng đổ nước uống cho nó rồi chuẩn bị cái ăn cho nó trộn kiều mạch với cám và tưới nước vào con sám cho hí lên khe khẽ tỏ lòng biết ơn khi anh đổ cái ăn vào đầy máng của nó và nhìn theo anh Còn đi vừa đi vừa cởi áo sơ mi đến chỗ cái chậu lớn ở lối vào sườn rèn Anh rửa tay, rửa mặt, dội nước đến thắt lưng, làm ướt cả tóc và quần. Anh vừa lau khô mình bằng mảnh vải bố cũ kỹ, vừa băn khoăn nhìn con trai. Mẹ bảo ở trường Mackie bị trừng phạt và bị đuổi về nhà. Con có biết rõ vì chuyện gì không? Frank đặt cái trục sang một bên. Con bé ngốc nghếch tội nghiệp, nôn thốc ngay vào sơ Agatha. Betty nhìn chầm chằm vào bức tường đằng xa, vội xuôi đi nụ cười trên gương mặt và chỉ sau đó mới thản nhiên hất hàm về phía Maggie. Nó quá hồi hộp vì lần đầu tiên đến trường, phải không? Con không biết, từ sáng nó đã nôn vì thế cả mấy đứa đều đến chậm giờ. Chuông rồi mới đến, tất cả chúng nó đều bị mỗi đứa xấu soi và Maggie buồn phiền lắm, nó cho rằng chỉ mình nó đáng bị trừng phạt. Sau bữa ăn, ta lại nạt nộ nó và Mekgy nhà ta nôn thốc vào tà áo đen sạch sẽ của bà ta. Rồi sao nữa? ta quật nó đến gần gãy cả gậy và đuổi nó về nhà. Thôi được, nó bị trừng phạt thế là đủ rồi. Ba sẽ không trừng phạt thêm nữa. Bà rất kính trọng các nữ tu. Chúng ta không được bình phẩm về các vị ấy. Có điều ba mong muốn, các vị ít dùng đến cây gậy hơn. Cố nhiên các vị... Phải làm như thế mới nhồi nhét được học vấn Và những cái đầu island đần độn chúng ta Nhưng nói gì thì nói Bé Maggie hôm nay đến trường mới là lần đầu Frank chố mắt nhìn bố Chưa bao giờ Petty nói với con trai cả Như với một người lớn ngang hàng Vì ngạc nhiên Thậm chí Frank quên cả nỗi oán giận suốt đời của mình Thế đấy Tuy Petty bao giờ cũng hãnh diện và khoe khoang Về các con trai mình Nhưng ông yêu Maggie hơn hết Trong lòng Frank xốn sang một tình cảm tốt lành đối với bố và cậu mỉm cười, không có cái vẻ ngờ vực mọi khi. Nó là đứa hay nhất nhà, phải không ạ? đi lơ đãng gật đầu, anh vẫn nhìn con gái không dứt Con ngựa thở ẩm ỹ phì một tiếng. Mickey động đậy, quay lại và mở mắt. Nhìn thấy bố bên cạnh Frank, nó sợ tái mặt và ngồi phát dậy. Sao? Maggie, con gái bé bỏng của ba... Hôm nay là một ngày gây go của con phải không? đi bước về phía con bé Bế nó lên và suýt kêu lên vì cái mùi chua lét Nhưng anh chỉ nhún vai và ghi chặt con vào người hơn nữa Con bị đánh đòn ba ạ Nó thú nhận Chẳng sao, theo như ba biết về sơ Agatha Thì đây không phải là lần cuối cùng đâu đi bật cười và đặt con bé ngồi lên vai Ta đi xem tình hình thế nào Chắc là trong nồi của mẹ có nước nóng Phải tắm rửa cho con thôi. Người con có mùi khó chịu hơn cả ở sân gia súc của Jackman. Frank ra ngưỡng cửa và nhìn theo hai cái đầu tóc hung đỏ sực như lửa cho đến khi hai cái đầu đó khuất sau chỗ ngoặt của con đường mòn dẫn lên dốc. Rồi cậu quay lại và gặp cái nhìn hiền lành của con ngựa hồng. Đi thôi bạn cố chi, ta dắt ngươi về nhà. Cậu nói và cầm lấy dây cương. Trận nôn mửa đột nhiên đem lại hạnh phúc cho Mackie. Sơ vẫn tiếp tục dùng gậy đánh vào tay nó, nhưng bây giờ bà ta giữ khoảng cách an toàn, vì thế đòn đánh không mạnh lắm và không trúng lắm. Con bé nước xa bánh mật ngồi cùng bàn cạnh Mackie là con nhỏ của một người Ý, chủ tiệm cà phê màu xanh lơ rực rỡ ở Wienhain. Tên con bé là Teresa Anusio, và nó hơi đần, vừa đủ để không thu hút sự chú ý của Sơ Agatha, nhưng không đủ để trở thành cái đích thường xuyên của Sơ. Khi Teresa mọc những chiếc răng mới, nó trở thành người đẹp thực sự. Maggie mê say nó. Giờ ra chơi, hai đứa cũng ôm ngang lưng, đi dạo chơi. Đấy là dấu hiệu chứng tỏ, đây là đôi bạn chí thân và không đứa trẻ nào còn dám tìm cách giành lấy cảm tình của hai đứa nữa. Chúng đi dạo chơi và nói luôn miệng, không lúc nào ngớt. Có lần trong giờ ra chơi lâu, Teresa dẫn Maggie về tiệm cà phê của bố và giới thiệu bạn với bố mẹ mình với các anh của nó cả nhà đều hân hoan về ngọn lửa vàng lấp lánh ấy cũng như Meggy mê thích vẻ đẹp có nước da rám nắng của họ thì khi nói nhìn họ bằng đôi mắt to màu xám điểm những đốm tạp sắc dễ thương thì họ tuyên bố rằng nó đích thự là một thiên thần bé bỏng Meggy thừa hưởng ở mẹ một vẻ quý tộc gì đó khó nắm bắt mọi người đều cảm thấy điều đó ngay lúc mới thoạt nhìn Cả gia đình Anuncio cũng cảm thấy điều đó. Cũng như Teresa, họ vồn vã săn đón Maggie, thết nó khoai tây rán mỡ cừu giòn tan, món cá ngon tuyệt, không có lấy một cái xương nhỏ, tẩm bột và rán vẫn trong thứ mỡ sôi ấy. Có điều để trong một lưới sắt riêng biệt. Maggie chưa bao giờ được nếm món ăn tuyệt vời như thế, ước gì được ăn thường xuyên hơn nữa. Nhưng còn phải được mẹ và các vị nữ tu cho phép hưởng cái thú ấy. Ở nhà lúc nào cũng chỉ nghe thấy từ cửa miệng McGee. Teresa bảo rằng Thế có biết Teresa đã làm gì không? Đến nỗi rút cuộc, Betty phải quát lên rằng nó đã làm anh chán tai về Teresa của nó. Lùi tới với bọn người Ý không phải là điều khôn ngoan lắm đâu. Anh lầu bầu với thái độ ngờ vực không chủ ý. Đích thực là thái độ của người Anh đối với tất cả những người da thẫm màu và sinh ra trên bờ địa trung hải. Bọn Ý là bọn người bẩn thỉu. Maggie, con gái tà chúng ít khi tắm rửa. Anh giải thích qua quýt, Bối rối trước cái nhìn bực bội và trách móc của con bé. Frank, do ghen tuông thôi thúc, cũng ủng hộ bố. Thế là ở nhà, Maggie ít nói đến bạn gái hơn. Nhưng việc người nhà không tán thành không thể ngăn cản tình bạn ấy. Tuy dù sao, nó vẫn bị giới hạn bởi bốn bức tường nhà trường. Còn Bob, Và các em thì chỉ vui mừng vì em gái mải mê với Teresa. Như vậy giờ ra chơi chúng có thể chạy lung tung thỏa thích trong sân tựa hồ như chẳng hề có Mackie nào hết. Những nét móc khó hiểu mà Sơ Agatha vẫn viết trên bảng của lớp dần dần có ý nghĩa. Và Mackie nhận ra rằng khi có dấu cộng thì cần gộp các số lại với nhau. Khi có dấu trừ thì phải lấy số viết bên trên trừ đi số viết bên dưới và sẽ được một số nhỏ hơn nó sáng dạ và có thể trở thành một trò giỏi thậm chí là xuất sắc nếu như nó khắc phục được nỗi sợ đối với sơ agatha nhưng hễ cặp mắt như mũi khoan ấy hướng vào nó và cái giọng già lão khô khăn ấy ném cho nó một câu hỏi nhát gừng làm Mickey bắt đầu ấp úng và lắp bắp không còn nghĩ được gì nữa nó tiếp thu môn số học một cách dễ dàng nhưng khi cần trình bày miệng để cho thấy nó tính toán thành thạo như thế nào thì nó quên mất hai lần hai là bao nhiêu môn tập đọc mở ra trước mắt nó cánh cửa dẫn vào một thế giới diệu kỳ vô cùng hấp dẫn nhưng khi sơ agatha bảo nó đứng lên đọc to mấy dòng thì nó phải khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng mèo và hoàn toàn dối trí khi đọc tiếng meo meo dường như số kiếp nó là phải suốt đời co rúm lại vì những lời mỉa mai cay độc của sơ agatha đỏ mặt và ngượng chín người vì cả lớp cười nó Sơ Agatha lần nào cũng với thái độ thâm độc dơ cái bảng đá con của nó ra cho cả lớp xem bà ta thường xuyên đưa những tờ giấy viết rất cẩn thận của nó ra làm dẫn chứng về sự lem nhem và cầu thả một số học trò con nhà giàu là những kẻ sung sướng có những hòn tẩy nhưng Maggie chỉ có đầu ngón tay thay cho tẩy nó nhấm nước bọt vào ngón tay di đi di lại chỗ viết lỗi do quá lo lắng đến nỗi giấy cận xước từng mảng nom đến là bẩn dùng ngón tay tẩy sách giấy cách ấy bị cấm ngặt nhưng vì tuyệt vọng mcguy sẵn lòng làm tất cả miễn là tránh được sấm xét của sơ agatha